Tập 8, chương 66 Sách huyết nhất kiếm độc chiến quần hùng Sương mai hòa ánh sáng làm lưu mờ cây Cuối cùng những phiến đá coi giống như những bóng ma quỷ trập trùng Ánh đèn lúc bình minh biến thành vàng lợt rồi lùn mù. Trời sáng rồi, đột nhiên hai bóng người tha thước như mớ bông hạ xuống trong viện Ngô Cương nằm quay mặt vào trong nên không phát giác ra Một trong hai người xông thẳng vào cửa phòng lớn tiếng gọi Sách huyết nhất kiếm ra đây nói chuyện Ngô Cương đứng lên ra cửa thì thấy một thiếu nữ áo xanh người đẹp như hoa chàng nhớ tới lời dặn của hoa linh lúc bỏ đi, lập tức mắt lộ sát khí, tiếng lạnh lùng hỏi ngươi là ai? thiếu nữ áo xanh cũng mặt lạnh như tiền cười lạc hỏi, ngươi giả vờ không biết chăng? Ngô Cương ngơ ngác hỏi giả vờ cái gì? thiếu nữ đáp tiện tỳ là tiểu tuyết mà thiếu hiệp không nhận ra ư? tiểu thư của tiện tỳ đến nổi, Ngô Cương không để thị giúp lời đã hung hăng hỏi tiểu tuyết ư? ta không quen biết ngươi, người mới đến chính là tiểu tuyết, thị tỳ của mộ dung uyển nghi. thị nghe Ngô Cương nói vậy tức quá sắc mặt lợt lạc. Người rung lẫy bẩy, nghiến răng nói thiếu hiệp Tiểu tỳ không ngờ thiếu hiệp lại là con người bạc đến thế Tiểu thư thật có mắt không trồng, ngô cương chẳng hiểu gì ráo Chàng bước chân qua ngưỡng cửa lớn tiếng hỏi người đến đây làm chi Tiểu tuyết dương cặp mắt tròn xoe, thở hồng học hỏi Người hồng nhan tri kỷ của thiếu hiệp đâu rồi Ngô cương lớn tiếng nói bậy Đó là sư thư ta, tiểu tuyết ngập ngừng Sư thư ư, ngô cương đáp Phải rồi, tiểu tuyết hỏi hiện y ở đâu Ngô Cương quắt mắt hỏi lại: "Ngươi muốn chết ư?" Trong chỗ tối lúng hoa ngoài viện có thanh âm lạnh như băng cất lên gọi: "Tiểu Tuyết." "Ngươi ra đây." Tiểu Tuyết trợn mắt nhìn Ngô Cương rồi trở gót chạy ra, động tác của Ngô Cương thần tốc phi thường. Tiểu Tuyết vừa đứng lại, chàng đã đến trước mặt, một nữ lang áo lục đẹp như thiên tiên dương cặp mắt tức giận lên nhìn chàng. Nàng chính là Mộ Dung Uyển Nghi, phản ứng tự nhiên của nàng cùng dung nhan siêu phàm thoát tục khiến cho Ngô Cương không khỏi ngẩn người ra một chút. Mộ Dung Uyển Nhi nghiến răng hỏi Ngô Cương, ngươi muốn giết người chăng? Ngô Cương lạnh lùng đáp đúng rồi, Mộ Dung Uyển Nhi hỏi vậy ngươi hạ thủ đi, Ngô Cương dương cặp lông mày lên vung chưởng đánh ra, tiểu tuyết la hoảng, tiểu thư, Mộ Dung Uyển Nhi khi nào lại chờ tới lúc Ngô Cương động thủ đánh mình? Nàng vừa nóng nảy vừa tức giận xong lại nghinh địch, nếu nàng biết Ngô Cương đã mất bản tính thì tình thế đã không diễn tiến như vậy. Ngô Cương muốn giết nàng thật, vì Hoa Linh đã dặn chàng không để người nào đã vào viện mà còn ra được. Bất cứ là ai, nguyên công lực chàng đã kinh người, lại thêm vào sáu chục năm công lực mà chàng mới thu lượm được ở thất linh tiên cảnh thì chưởng lực mạnh liệt không biết đến đâu mà kể, tiếng kêu rú cũng tiếng la hoảng đồng thời phát ra, mộ dung uyển Nhi bị hất, lên cao đến hai trượng khác nào diều giấy đứt dây bay xa ngoài ba trượng rồi té xuống đánh binh một cái đụng vào mỏm đá núi giả rồi lại hất tung lên rớt xuống không nhúc nhích, mồm miệng cùng tay mũi nàng đều ứa máu tươi, tiểu tuyết nhảy sổ lại ông mộ dung uyển Nhi thì nước mắt giang hòa gầm lên loài ma quỷ người giết tiểu thư nhà ta rồi Ngô Cương thấy máu ứa ra chàng lại nổi lên tràn cười rộ điên khùng từ từ cất bước tiến lại nói cả ngươi cũng chết bốn tiếng này khiến người nghe không rét mà run tiếng bước chân sột sạc trầm trọng chứa đầy sát khí trước Tiểu Tuyết còn khiếp sợ nhưng rồi nàng vừa bi thương vừa phẫn hận quá chừng nhẹ nhàng đặt mộ dung uyển nghi xuống đứng phát dậy trỏ tay vào mặt Ngô Cương quát mắng đồ ma quỷ ta liều mạng với mi Nhưng Mi nên nhớ là Mi phải trả giá đắt gấp 10, bầu không khí trong trường sực mùi máu tanh và rùng rợn, tiểu tuyết sấn gần lại, hai tay thì cầm nắm ám khí, thì định cùng ngô cương liều mạng cho hai bên cùng chết. Dĩ nhiên công lực khác nhau quá xa, thì không thể như nguyện được, nhưng thì đã gác bỏ sống chết ra ngoài rồi giữa lúc khe cái chết không đầy sợi tóc, bỗng có tiếng quát vọng lại dừng tay, lại một thanh âm khác cất lên. Tiểu tuyết cô nương tránh xa ra, tiểu tuyết không nghe cứ sấn vào, mấy bóng người từ trên nóc nhà vèo vèo nhảy xuống, ngô cương thấy diễn biến này liền chú ý nhìn xem. Bất giác chàng dừng bước lại, một luồng cương phong xô tới khiến cho tiểu tuyết bị hất lùi lại 4-5 bước, bọn người mới đến đứng thành hình bán nguyệt, bao vây mặt trước ngô cương, những người mới đến này là vô sự sinh phi đổ vũ, vong ngã hòa thượng, thiết tâm thái tuế hồ phi, hồ pháp địa cung dịch vĩnh thọ, tiểu trưởng lão cái bang tống duy bình. Toàn là những nhân vật oai danh lừng lẫy võ lâm, ngô cương ngơ ngác nhìn mọi người, chàng không sợ hãi gì mà mắt lộ sát khí rất ghê gớm, tiểu tuyết quát lên một tiếng nhảy sổ lại, nhưng dịch vĩnh thọ đã nắm lấy tay cô. Lão nói tiểu tuyết. Cô hãy bình tĩnh lại một chút, tiểu tuyết lắp bắp đáp tiểu nữ, không muốn sống nữa, dịch vĩnh thọ nói tiểu tuyết, y không phải là ngô cương ngày trước nữa. Y đã trúng phải nguy kế của địch nhân và mất hết bản tính rồi. Chính y làm cái gì y cũng không hay, tiểu tuyết nước mắt đầm địa dương cặp mắt kinh ngạc lên hỏi dịch hộ pháp bảo sao, dịch vĩnh thọ nhắc lại y mất hết bản tính rồi, tiểu tuyết hỏi, y mất hết bản tính rồi ư, dịch vĩnh thọ đáp đúng thế. Y làm gì chính y cũng không biết, tiểu tuyết ấp úng nhưng. Tiểu thư, dịch vĩnh thọ nói khó lòng cứu vãn được nữa, mọi người trong trường đồng thanh la hoảng không cứu được nữa rồi ư dịch vĩnh thọ nắm lấy tiểu tuyết rồi xoay mình tiến lại chỗ mộ dung uyển nghi tống duy bình thở dài chỉ chậm một chút mà lỡ ta chưa kịp cảnh cáo mộ dung uyển nghi đã xảy ra chuyện tày đình này vong ngã hòa thượng da mặt co rúng từng hồi tóc lão đứng dựng cả lên cặp mắt lão trợn ngược như hai cái nhạc đồng vô sự sinh phi đổ vũ trầm giọng hỏi hòa thượng bây giờ làm thế nào vong ngã hòa thượng đau đớn gầm lên chúng ta đành hợp lực hủy diệt gã đi mọi người trong trường đều kinh hãi chấn động tống duy bình rung lên đáp đại sư ơi y là người vô tội vong ngã hòa thượng nghiến răng nói y đã thành công cụ cho ma quỷ và là một tên đao phủ rất khủng khiếp tống duy bình nói đại sư là người xuất gia lấy từ bi làm gốc há nên nói những lời như vậy ư vong ngã hòa thượng đáp thí chủ thử nghĩ coi giết một mình gã để cứu sống trăm ngàn người há chẳng là một điều thiện ư tống duy bình cất tiếng kháng cự tại hạ kiên quyết phản đối Vô sự sinh phi đổ vũ nói, trước hết chúng ta hãy kiềm chế gã rồi theo kế hoạch đã định mà hành động, vong ngã hòa thượng nói, không kiềm chế được gã đâu, thiết tâm thái tuế hồ phi khẳng khái đáp nếu chúng ta hợp lực mà không chế phục nổi gã là ý trời muốn cho võ lâm trung nguyên bước vào vòng luân lạc còn nói gì nữa, vong ngã hòa, thượng cất giọng thâm trầm nói theo tiểu kiến của bần tăng thì nếu không chế phục được gã phải hủy diệt gã đi bất cứ bằng thủ đoạn nào, Tống Duy Bình tức giận gầm lên đại sư đại sư không có quyền nói vậy ngô cương không nhẫn nại được nữa lạnh lùng lên tiếng bữa nay đừng ai hồng sống mà ra khỏi đây cặp mắt chàng lấp loáng lộ hung quan đảo nhìn mọi người rồi dừng lại trước mắt vong ngã hòa thượng chàng nói ngươi là người đáng chết trước tiên chưa dứt lời chàng phóng chưởng nhằm đánh vào ngực vong ngã hòa thượng chưởng kinh mãnh liệt kinh người vong ngã hòa thượng vung song chưởng vận dụng toàn lực để nghinh địch sầm một tiếng rùng rợn luôn kinh khí so ra bốn mặt trích lên ầm ầm Ngô Cương vẫn đứng nguyên chỗ, còn vong ngã hòa thường phải lùi ra đến tam thước. Râu mép lão dính đầy máu tươi, vô sự sinh phi đổ vũ cất tiếng the thé la lên, phải làm cho chân lực của y bị tiêu hao, bầu không khí trong trường trở nên khủng khiếp trùng rợn, bốn tay cao thủ tuyệt thế. hễ người nọ lui là người kia lại tiến lên liên thủ hợp kích, chỉ trong khoảng khắc những hoa cỏ cùng đá núi trong viện đều bị luồng kinh khí đánh gãy vỡ tứ tung, cuộc chiến thảm khốc kéo dài trong khoảng thời. Giang chừng uống cạn tuần trà, ngô cương như con cọp điên khùng. Chàng vẫn chưa lộ ra kém thế, chân khí của chàng xô ra ảo ạt như nước suối không ngớt, trong đám cao nhân này, Tổng Duy Bình kém công lực hơn nên đã miệng phun máu tươi. Cuộc ác đấu chấn động ầm ầm làm rung động cả khách sạn, nhưng chẳng một ai dám dính vào cuộc hung sát giang hồ này, dịch vĩnh thọ la lên chiêu vị. Tại hạ phải đi trước, không thì con nhà đầu này khó lòng sống được. Mọi người đều nghe rõ nhưng không dám phân tâm, cuộc chiến đấu khốc liệt vẫn tiếp tục, giả tỷ ngô cương không mất phụng kiếm thì mấy vị cao thủ, này e rằng đã bị chết rồi. Hiện giờ chàng ỷ vào công lực thâm hậu chỉ khoa quyền trưởng lên mà đánh, công lực chàng mạnh hơn tống duy bình nhiều nên gã không chống được, té hụt xuống đất, tiếp theo thiết tâm thái tuế hồ phi chỉ chống ngô cương một trưởng đã thổ huyết lùi lại, chỉ còn vô sự sinh phi đổ vũ và... Vong ngã hòa thượng là vẫn liên thủ liều chết chiến đấu, đã là con người thì công lực dù cao đến đâu cũng có hạn mà thôi. Ngô cương mặt dây đầy máu, chàng ra tay dần dần kém mảnh liệt, nhưng vì bản tính mất rồi một luồng khí hung tàn chống đỡ cho chàng vẫn đánh rất hăng, nếu chàng không giải quyết được đối thủ thì dĩ nhiên đến lúc chàng không chống chọi được nữa tất phải ngã lăn ra, đây là cuộc, ác đấu trăm năm hiếm thấy một lần trong võ lâm. Vô sự sinh phi đổ vũ và vong ngã hòa thượng một khi đã liên thủ thì trừ trường hợp đặc biệt còn chẳng ai chống nổi, hai bên giao đấu đã gần hai trăm hiệp, vô sự, sinh phi đổ vũ quát lên một tiếng rồi phóng chưởng đánh vào trước ngực ngô cương, ngô cương rú lên một tiếng loạn choạng lùi lại. Miệng phun máu tươi như tên bắn, vong ngã hòa thượng lại tiến lên bồi thêm một chưởng, ngô cương ngã ngửa xuống đất. Nhưng chàng lại đứng dậy ngay được. Mặt mũi dữ tợn trông như quỷ sứ, vô sự sinh phi thở vào một cái nói hòa thượng, Chúng ta tăng thêm một chút nữa là hạ được gã rồi đem gã đi, vong ngã hòa thượng chùi vết máu trên mép vừa thở vừa đáp được rồi, bất thình lình có tiếng trong trẻo quát vọng lại, hãy khoan, tiếp theo một bóng người vọt tới bên mình ngô cương. Người mới đến mình mặc áo xanh đầu biệt khăn xanh, tay trái cầm một cái bọc tay phải cầm một thanh trường kiếm có cả vỏ, ngô cương nhìn thấy mừng quá treo lên sư thư đã về tới, vô sự sinh phi xúc động nói lại con yêu nữ đó rồi, vong ngã hòa thượng rung lên hỏi. Có phải Hoa Linh quang lãnh sương không? Vô sự sinh phi đáp chính mụ, Hoa Linh đảo mắt nhìn toàn trường đặt bọc xuống rồi rút kiếm ra đưa cho Ngô Cương nói kiếm đây. Sư đệ cầm lấy mà dùng, Ngô Cương đón lấy thanh kiếm. Chàng không nói gì nhưng nét mặt chàng đằng đằng sát khí, Hoa Linh cất giọng lạnh lẽo hỏi sư đệ. Bọn này đều là kẻ thù của chúng ta, không thể buông tha một tên nào, Ngô Cương gật đầu. Thanh kiếm trong tay chàng giơ trên chết lên. Ánh hàng quang lóe ra đến mấy thước? vô sự sinh phi trận mắt lên quát quan lãnh sương ngăn gã lại đi hoa linh hỏi lão sợ rồi ư vô sự sinh phi đáp ngươi đừng nói dẫn hoa linh cười đáp vậy ngươi chuẩn bị mà lên trời vô sự sinh phi hỏi quan lãnh sương thất linh ngươi vẫn còn sống ở dương giang ư hoa linh đáp cái đó không can gì đến lão quái vô sự sinh phi nói nếu thất linh mà còn sống cả thì rồi đây chỉ còn lục linh hoa linh hỏi lão quái nói vậy là nghĩa làm sao Vô sự sinh phi đáp cái đó ta tưởng ngươi hiểu rõ lắm thì phải, hoa linh biến sắc, ánh hàng quang lấp loáng Kiếm khí rít lên veo véo, ngô cương đã vung kiếm đánh tới, vô sự sinh phi cùng vong ngã hòa thượng đều đánh ra một luồng cùng phong rồi lạng người sang bên nhanh như chớp, một tiếng rú kinh tai vang lên, thiết tâm thái tuế hồ phi ngã lăn trong vũng máu. Vì lão đứng ở phía sau vô sự sinh phi và vong ngã hòa thượng, hai lão né tránh rồi. Mũi kiếm đâm vào người lão, giả tỷ ngô cương chưa đánh nhiều kiệt sức trong mình chàng đã bị nội thương thì nhát kiếm này cả vô sự sinh phi lẫn vong ngã hòa thượng cũng khó lòng tránh khỏi, hay ít ra là một trong hai lão phải đo ván, ngô cương bật lên tràn cười ghê rợn. Một quan chàng hướng về phía tống duy bình, mắt vong ngã hòa thượng cũng muốn phun máu tươi ra, nhưng có nước mắt đẩy đi, vô sự sinh phi đổ vũ lại rung lên hỏi quan lãnh sương. ngươi ngăn trở gã đi. Lão nhân gia có điều muốn nói, Hoa Linh nở nụ cười âm trầm nói chẳng còn gì nữa mà nói, vô sự sinh phi nói rồi ngươi có hối hận cũng không kịp, Hoa Linh nói chẳng có chi mà đáng hối hận, vô sự sinh phi nói, tỉ như cái chết của Thư Linh, Hoa Linh đột nhiên sắc mặt tái mét lùi lại một bước dài, rung lên hỏi lão quái vật, lấy xác chết đem đi và trộm bảo kiếm phải chăng là tuyệt tác của ngươi, vô sự sinh phi cười khanh khách đáp. Lão nhân gia nhúng tay vào thì chẳng bao giờ bỏ dở mà phải làm cho đến nơi, Ngô Cương nghe nói đến chuyện trọng kiếm liền quay lại nhìn vô sự sinh phi tay cầm kiếm giơ lên, Hoa Linh lớn tiếng hỏi, lão cấp sát người và lấy trọng thanh kiếm với mục đích gì, vô sự sinh phi đáp, lão phu muốn cùng ngươi trao đổi một việc, Hoa Linh hỏi trao đổi việc gì, vô sự sinh phi đáp, ngươi hãy ngăn trở y rồi hãy nói chuyện, Hoa Linh nói, lão quái vật. Các ngươi không còn cơ hội nào thoát được thì tính đến chuyện trao đổi làm chi. Vô sự sinh phi đáp, mụ họ quan kia, chính mụ mới không còn cơ hội, Hoa Linh hỏi, lão quái vật nói vậy có nghĩa là làm sao, vô sự sinh phi đáp, ngươi đã sát hại đồng môn thì mấy người sư huynh của ngươi không để ngươi yên lành đâu, Hoa Linh tráng toát mồ hôi, vô sự sinh phi nói tiếp, lão nhân gia cùng hòa thượng đây mà muốn rút lui an toàn chắc có thể làm được. Bằng không thì lão nhân gia cũng đã sắp đặt đâu đó rồi, ngô cương bản tánh mất hết nhưng chưa phải hoàn toàn si ngốc. Cuộc đối thoại giữa hai người dù chàng u mê nghi hoặc không hiểu gì cả, song chàng còn có ý thức muốn hiểu rõ. Vì thế mà tay kiếm chàng tự động hạ súng, Hoa Linh cân nhắc lợi hại, mụ không sao được liền hỏi lại lão đổ kia. Lão muốn thế nào, vô sự sinh phi đổ vũ đáp, cuộc trao đổi này cả hai bên đều không thiệt, Hoa Linh dục, vậy ngươi nói đi, vô sự sinh phi nói vụ sư đệ ngươi bị giết, ngoài mấy người bọn lão gia, chẳng một ai hay có thể thiêu hủy thi thể đi là xong, Hoa Linh hỏi đánh đổi bằng cái gì. Vô sự sinh phi đáp giải trừ cấm chế cho thằng nhỏ này, Hoa Linh hỏi, hai chữ cấm chế nghĩa là gì, vô sự sinh phi cười khanh khách đáp quan lãnh sương. Trước mặt Đức Phật thì đừng đốt hương giả, Đỗ Mổ đã nói việc trên trời biết được một nửa, còn việc thế gian đã biết hết, ngươi có muốn lão gia cung khai tam đại nhà ngươi ra không, Hoa Linh lẳng lặng không nói gì, Ngô Cương chỉ lắng tại nghe. Chàng đang nghĩ về nghĩa hai chữ cấm chế, Tống Duy Bình bỗng xen vào Hoa Linh. Nếu các hạ muốn sống thì nên chịu cuộc trao đổi này đi, vong ngã hòa thượng trầm giọng nói tên đồ tể buông lưỡi đau giết súc vật cũng có thể thành Phật ngay lập tức, hoa linh cười lạc đáp, ta có phải là đứa con nít lên ba đâu mà ai bảo sao nghe vậy? Nếu các vị đã mai táng thư linh rồi thì ai làm chứng về cái chết của y được, vậy món đó sao không đem trao đổi với cái bang hay địa cung chẳng hạn, vô sự sinh phi thẳng nhiên đáp quan lãnh sương, người đã đo lường lão gia một cách quá thấp kém. Câu nói cao thâm khôn lường này khiến Hoa Linh ngẩn người ra, Ngô Cương lạnh lùng hỏi sư thư, tiểu đệ hạ thủ thôi chứ, Hoa Linh chưa đáp thì Tống Duy Bình đã cướp lời họ quan kia. Nếu trong vòng nửa giờ mà tiểu hóa tử này không ra mặt thủ tiêu mệnh lệnh thì cái việc tốt lành giữa ngươi và Ngô Cương cùng Thu Linh bị giết ở khách sạn cao thăng sẽ truyền ra khắp giang hồ và hậu quả sẽ đi. Tới đâu chắc mụ cũng biết rồi, Hoa Linh giật bắn người lên nói chúng ta cùng chết tráo là xong, Tống Duy Bình hỏi các hạ tính thế nào mà làm được như vậy. Hoa Linh đáp ngươi không tin ta chăng? Chẳng cần sách huyết nhất kiếm ra tay mà bọn ngươi đừng ai hồng sống sót và rời khỏi nơi đây. Chương 67, quay về đường chính Hoa Linh đi ẩn. Hoa Linh ngừng lại một chút rồi hỏi ngươi đã nghe ai nói đến kiến ảnh dung hồn bao giờ chưa? Vô sự sinh phi biến sắc hỏi lại, ngươi dám dùng cái mà quỷ thần căm phẫn đó ư? Tống Duy Bình và Vong Ngã Hòa Thượng có lẽ chưa biết kiến ảnh dung hồn là gì nên không tỏ vẻ phản ứng. Nhưng hai người nghe vô sự sinh phi nói vậy liền lộ vẻ kinh nghi, Hoa Linh quay lại nhìn Ngô Cương nói, sư đệ hãy lui ra và trông coi đừng để cho một người nào rời khỏi nơi đây, quả nhiên chàng lùi lại đứng một góc chống kiếm chờ đợi chẳng nói năng gì, vô sự sinh phi trầm giọng hỏi, thời giờ không còn mấy nửa ngươi phải quyết đoán mau đi chứ, Hoa Linh cất giọng âm trầm đáp, ta còn đang nghĩ đến chuyện sau khi nhà quán phát giác ra sát chết kia rồi xử trí cách nào, vô sự sinh phi lạnh lùng nói lão gia lại nghĩ rằng một khi ngươi thành tàn phế thì còn mặt mũi nào ló ra đời được nữa hoa linh hỏi lão căn cứ vào cái gì mà nói vậy vô sự sinh phi đáp bằng cái này lão vừa nói vừa trỏ vào người hoa linh hoa linh bất giác quay lại nhìn mình bỗng mụ sợ bở vía vô sự sinh phi đổ vũ cười rộ hỏi cái này so với kiến ảnh dung hồn đằng nào độc hơn hoa linh mặt xám như tro tàn người mụ run bần bật trên vai mụ có một vật lớn bằng đầu ngón tay dài chừng bốn tấc khắp mình vàng rực Nó có một mắt trên lưng mọc hai cánh. Miệng nó thò lưỡi ra rồi lại thuộc vào chẳng khác chi loài rắn độc. Ai trông cũng phải khiếp vía, đó là một thứ độc vật sinh trưởng ở cõi Nam Hoang bay nhanh vung vút, ai bị nó cắn là thành tật. Trong vòng 3-4 năm da thịt toàn thân sẽ nát ra mà chết. Ai công lực càng cao thì sự đau khổ càng kéo dài, độc vật này không có cách nào cứu trị, dù là độc trung thánh thủ cũng không thể giải được chất độc mãn tính này. Cả Đại La Kim Tiên cũng khó lòng tránh khỏi ách vận do độc vật gây nên độc vật này cả trăm năm không gặp một lần mà chỉ nghe tiếng đốn. Muốn nuôi nó phải đập trứng lấy ra. Khi đã đem về nuôi, nó chỉ nhận có một chủ. Hoa Linh cũng là tay cao thủ về độc đạo dĩ nhiên đã nhận ra vật này rồi. Vô sự sinh phi lạnh lùng hỏi quan Lãnh Sương. Ngươi có biết vật này không? Hoa Linh rung lên hỏi lại phải chăng là phi thiên độc cầu, vô sự sinh phi đáp chính thị. Ngươi biết khá nhiều đấy, Hoa Linh nói Lão Thu nói về đi vô sự sinh phi hỏi nhưng cuộc trao đổi giữa chúng ta vẫn chưa định xong thì làm thế nào hoa linh ngập ngừng lão quái vật lão vô sự sinh phi nhắc lời ngươi muốn sai thằng nhỏ hành hung cũng được hay muốn sử dụng kiến ảnh dung hồn cũng được bọn lão gia nhắm mắt lại là mọi việc xong hết chỉ có ngươi là không chết dù ngươi muốn chết cũng không được vì không còn lực lượng để mà tự quyết lão gia sẽ cho ngươi cải trang để ở chung với bọn khất cái mà tiêu ma dần dần hoa linh trợn mắt cơ hồ trách cả mí ra Vụ này so với chết còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần. Mụ không dám nhúc nhích chút nào vì sợ độc vật kia cắn cho một cái là đời tàn. lúc này dù mụ có bản lãnh thông thần cũng bằng vô dụng, Hoa Linh không bao giờ ngờ, tới vô sự sinh phi lại đưa ra tuyệt chiêu này, Ngô Cương thấy tình hình có điều khác lạ liền nhảy sổ lại hụt hặc hỏi sư thư. Có chuyện gì vậy, Hoa Linh nhăn nhó đáp sư đệ hãy lui ra, bao giờ ta kêu sẽ tới, Ngô Cương tức tiếng run run hỏi giết thì giết quách đi còn rườm lời làm gì nữa hoa linh nhắc lời sư đệ hãy qua bên kia đi ngô cương đảo mắt nhìn mọi người rồi trở về nguyên vị vô sự sinh phi đỗ vũ coi như việc lớn đã xong lão liền hỏi lại ngươi đã quyết định chưa hoa linh nghiến răng đáp ta quyết định đem một mạng đổi bốn tức là bọn ngươi và cả sách huyết nhất kiếm nữa câu nói dữ tợn này khiến cho người nghe không rét mà run vô sự sinh phi đỗ vũ thản nhiên hỏi ngươi quyết định rồi phải không hoa linh đáp quyết định rồi vô sự sinh phi hỏi không ngần ngại gì nữa chứ Hoa Linh ậm ừ chứ không trả lời, vô sự sinh phi lại hỏi, ngươi muốn nếm mùi đau khổ tuyệt thế hay sao, Hoa Linh đáp tích ra là ta cũng được nhìn thấy các ngươi bị thảm tử, vô sự sinh phi cười khanh khách đáp quang lãnh sương, thực ra ngươi không muốn kết liễu cuộc đời như vậy phải không? Ngươi lo tránh khỏi con phi thiên độc cầu nhưng không tài nào tránh khỏi bọn đồng môn hành tội, phải vậy chăng, mấy lời ngắn ngủi nhưng đánh vào tâm khảm Hoa Linh. Điểm mà mụ lo âu chính là Thư Linh bị giết, nên mụ chẳng nghĩ gì nữa. Cứ việc tàn ác đến cùng cực, Hoa Linh nghe vô sự sinh phi nói vậy thì tắc họng không biết trả lời ra sao, vô sự sinh phi lại nói về điểm này lão nhân gia sẽ xếp đặt giúp ngươi và bảo đảm vững như núi Thái Sơn. Lão gia chỉ yêu cầu ngươi từ nay bỏ tà theo chính, bất cứ người hung ác đến đâu khi đứng trước tử thần cũng nảy dạ tham sinh. huống chi Hoa Linh là một người đàn bà thì cảnh chết chóc càng tàn khốc đáng sợ, mụ động tâm buồn rầu hỏi lão định an bài như thế nào, vô sự sinh phi đáp bây giờ ngươi không cần phải hỏi. Lão gia đem danh hiệu mà bảo đảm, nói sao đúng vậy, Hoa Linh nói ta, có điều kiện, vô sự sinh phi hỏi điều kiện gì, Hoa Linh đáp để ta đem y lùi ra khỏi giang hồ, vô sự sinh phi nói thế thì không được, ngươi hiểu thiên hạ dù rộng lớn nhưng không có nơi nào cho ngươi ẩn thân. Trừ khi tiếp thụ cuộc trao đổi này, Hoa Linh ngó ngô cương đứng trong góc viện lại nhìn con phi thiên độc cầu đầu trên vai chỉ còn chờ lệnh là cắn, bất giác muộn miếng răng hỏi cuộc trao đổi thế nào lão nhắc lại một lần nữa. Vô sự sinh phi đáp ngươi dạy cấm chế cho y để trở lại như cũ thì lão gia sẽ bảo đảm sự an toàn cho ngươi, Hoa Linh nói được rồi, ta tiếp thụ điều kiện đó. Nhưng, vô sự sinh phi hỏi nhưng làm sao, Hoa Linh đáp, ta chỉ thực hành lời hứa chứ ngươi đừng hồng hỏi bất cứ một điều bí mật gì, vô sự sinh phi đưa mắt nhìn vong ngã hòa thượng rồi đáp lão gia bằng lòng như vậy, Hoa Linh nói, lão hãy thu độc vật về trước đi, vô sự sinh phi ngập ngừng cái đó hoa linh nói ta không phải là hạng nói lời rồi lại ăn lời đâu vô sự sinh phi nói được rồi ta hãy thử tin ngươi một chuyến lão nói xong lấy trong tay áo ra một cái hộp gấm lão mở hộp để trong lòng bàn tay rồi miệng hú mấy câu quái dị con phi thiên độc cầu ngoẹo đầu nghe một lúc rồi nhảy về hộp gấm vô sự sinh phi đậy nắp hộp lại đánh cách một tiếng hoa linh thở phào một cái người mụ loạn choạng ba bốn bước tựa hồ vừa thoát khỏi quỷ môn quan vong ngã hòa thượng cất tiếng niệm phật hiệu ta di đà phật Vô sự sinh phi chú ý nhìn Hoa Linh hỏi, bây giờ làm thế nào? Hoa Linh buồn rầu đáp, xin các vị hãy chờ một lát, mụ chạy đến bên ngô cương khẽ nói nhỏ mấy câu rồi cả hai người song song tiến vào cửa phòng, vô sự sinh phi quay lại nhìn thi thể thiết tâm, thái tuế hồ phi cúi đầu mặt niệm mấy câu cất giọng thê lương nói không ngờ y lại là vật hy sinh của bọn tà ma, vong ngã hòa Thượng cũng nhỏ mấy giọt nước mắt, tống duy bình thì nước nở khóc hoài, vô sự sinh phi cất giọng thê lương bào tống duy bình bây giờ ngươi hãy làm một việc nhưng đừng kinh động đến người khác tống duy bình hỏi vãn bối làm gì bây giờ vô sự sinh phi đáp ngươi sắp một cỗ xe lớn một cỗ quan tài và tìm một nơi tĩnh mịch ở gần đây tống duy bình gật đầu băng mình đi ngay mặt trời đã lên cao ba ngủ trong khách sạn nổi lên một hồi huyên náo rồi yên lặng trở lại chắc là những khách ngủ trọ đều đã lên đường Chỉ có trong tòa viện này là bao phủ một đám mây mù thê thảm, vong ngã hòa thượng cùng vô sự sinh phi ngồi xuống đất, chẳng ai nói câu gì. Nhưng trong đầu óc mấy bậc dị nhân võ lâm này trầm trọng phi thường, nửa giờ trôi qua trong phòng vẫn yên lặng chẳng thấy động tỉnh gì hết. Vong ngã hòa thượng không nhìn được nữa cất tiếng hỏi đổ thí chủ, không hiểu có xảy ra chuyện gì chăng, vô sự sinh phi lắc đầu đáp chắc không gió đâu. Chúng ta hãy chờ một lúc nữa, bóng người thấp thoáng. Tống Duy Bình đã trở về. Gã nóng nảy hỏi câu chuyện ra sao, vô sự sinh phi đáp chưa thấy động tĩnh chi hết, Tổng Duy Bình nghi ngờ, ngập ngừng hỏi hay là, vô sự sinh phi ngắt lời để lúc nữa hãy bàn. Công việc của ngươi ra sao, Tổng Duy Bình đáp vãn bối đã tuân lệnh làm xong rồi hiện để ở trong miếu ngoài thị trấn, vô sự sinh phi nói, hay lắm bây giờ ngươi hãy nắng thi thể hồ phi lại cho ngay ngắn để chúng ta mai táng cho lão, Tổng Duy Bình vân lời làm ngay, sau khoảng thời gian uống cạn tuần tra. Hoa linh nét mặt buồn rầu xuất hiện trước cửa phòng. Mụ vẫy tay một cái, ba người vội vã chạy đến ngay, trong phòng ngô cương nằm duỗi dài trên giường như người ngủ say, vong ngã hòa thượng lại nghe hơi thở, hoa linh lên tiếng gã đã trở lại như cũ. Cấm chế được giải trừ rồi, phải chờ một lúc nữa mới giải khai huyệt đạo được, vong ngã hòa thượng nghiêm trang nói quan thí chủ quyết ý bỏ tà là một việc thiện thật to tác, Tống Duy Bình vẫn chưa hiểu rõ liền hỏi, đã giải cấm chế cho y sao còn điểm vào huyệt khắc thì làm chi? Hoa Linh buồn rầu đáp ta không muốn đối diện với gã nữa, Tống Duy Bình hỏi tại sao vậy, Hoa Linh nói tiểu hóa tử, ngươi bất tất tra hỏi gốc nhọn làm chi, mụ nói xong quay sang hỏi Vô Sự Sinh Phi lão Đỗ kia, lão thực hành lời ước đi chứ, Vô Sự Sinh Phi lão gia đưa ngươi đến một nơi rất an toàn, có thể nói là nơi vui vẻ nhất ở trần gian, hãy cảnh đạo tiên ngoài cõi tục, Hoa Linh động trung hỏi, ở địa phương nào, Vô Sự Sinh Phi đáp lúc đến nơi sẽ rõ. Nói trước ra là không hay đâu. Hoa Linh hỏi còn cái xác chết kia bây giờ sự trí làm sao, vô sự sinh phi đáp sắp đem mai táng rồi, Hoa Linh hỏi, còn thanh kiếm thì sao, vô sự sinh phi đáp cái đó ngươi khỏi lo. Lão nhân gia sẽ trả lại cho gã, Hoa Linh hỏi bây giờ đi ngay chứ, vô sự sinh phi đáp, có thể đi được rồi, vô sự sinh phi ngầm nghĩ một chút rồi nhìn vong ngã hòa thượng nói ăn cơm xong, bọn lão phu đi rồi, hòa thượng kêu gã tỉnh lại và nên nhớ đừng cho gã hay những việc gã đã làm trong khi mất trí. Gã không chịu nổi đâu, vong ngã hòa thượng gật đầu đáp bần tăng biết rồi, vô sự sinh phi nói chúng ta sẽ gặp nhau, bây giờ hãy đi đã, Tống Duy Bình hỏi vãn bối cũng đi hay sao, vô sự sinh phi nói, ô hay. Mua xe ngựa và quan tài thì ngươi phải dẫn đường chứ, hoa linh biến sắc hỏi mua quan tài làm chi, vô sự sinh phi mỉm cười đáp ngươi bất tất phải hoang mang, xe ngựa để ngươi đi, còn quan tài là để mai tán thiết tâm thái tuế hồ phi, hoa linh nói đà. Ra thế đấy, vô sự sinh phi nói chúng ta đi thôi, Hoa Linh quay lại ngó Ngô Cương bằng cặp mắt sâu thẳm một lần nữa. Mụ buông tiếng thở dài, nét mặt rầu rầu, mắt lộ vẻ ai oán. Mụ theo vô sự sinh phi và Tống Duy Bình ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại vong ngã Hòa Thượng và Ngô Cương, Tống Duy Bình lật đật trở về phòng lấy, thanh phụng kiếm của Ngô Cương rồi cùng Hoa Linh về qua khách sạn lấy cái bọc đưa cho vong ngã Hòa Thượng nói đại sư trong bọc này có quần áo để y thay đổi vì áo y nhùm đầy vết máu vong ngã hòa thượng gật đầu tống duy bình vái chào lần nữa rồi trở gót vong ngã hòa thượng nhìn ngô cương đang ngủ mê mệt lão sa lụy miệng lẩm bẩm thật là oan nghiệt xin đức phật từ bị tế độ đoạn lão giải khai huyệt đạo cho ngô cương rồi ngồi xuống ghế bên cửa sổ ngô cương dần dần hồi tỉnh chàng dương mắt lên nhìn rồi bâng khuân tự hỏi phải chăng đây là thất linh tiên cảnh vong ngã hòa thượng giật mình hỏi hai tử ngươi vừa nói cái gì thất linh tiên cảnh Ngô Cương nhảy xuống giường, kinh hãi nhìn vong ngã hòa thượng. Chàng rất đổi nghi ngờ hỏi té ra là đại sư, vụ này là thế nào đây? Vong ngã hòa thượng hít mạnh một hơi dài đáp hai tử, đây là khách sạn, ngô cương hỏi tại sao vãn bối, lại lạc vào đây, vong ngã hòa thượng hỏi lại ngươi không nhớ một chút gì ư, ngô cương đáp, vãn bối chỉ nhớ được, vào thất linh tiên cảnh rồi trúng kế bị bắt. Còn về sau, vong ngã hòa thượng lại hỏi thất linh tiên cảnh ở đâu? Ngô cương đáp ở trong núi Phục Ngư, vong ngã hòa thượng hỏi, ngươi đã gặp thất linh rồi ư, ngô cương gật đầu, vong ngã hòa thượng lại hỏi họ còn sống cả hay sao, ngô cương đáp đủ cả. Chẳng thiếu một ai, vong ngã hòa thượng nói lại nhỉ, ngày xảy việc ở núi Long Trung, thất linh giáo đã khói tàn cho lạnh mà sao toàn bộ thất linh lại không ai chết, trong vụ này tất có điều ngoắc ngoéo, ngô cương ngồi xuống mép giường. Nhắm mắt lại suy nghĩ từ lúc chàng gặp Đại Bi Hoạt Phật ở Chùa Thiếu Lâm rồi đi đường tắt sang Nùi Phục ngưu, chàng đã nhìn thấy thi thể mấy tên đệ tử cái bang. Chàng mở cuộc điều tra vào lầm Thất Linh tiên cảnh rồi gặp Hoa Linh. Những màn kịch này lại xuất hiện trong đầu óc chàng, cả tướng Mạo Thất Linh cũng dần hiện ra từng tên một. Còn về sau chàng lơ mơ không nhớ gì nữa, liền cất tiếng hỏi Đại sư, vãn bối vì lễ gì lại tới đây? Vong ngã hòa thượng đáp ngươi được hoa linh dẫn đến, ngô cương hỏi hoa linh ư, vong ngã hòa thượng đáp phải rồi, ngô cương hỏi hiện giờ y ở đâu, y rời khỏi nơi đây rồi, ngô cương kinh dị hỏi tại sao y lại đưa vãn bối tới đây, vong ngã hòa thượng dương cặp lông mày đáp y dẫn người đi để làm công cụ tàn sát đồng đạo, ngô cương hỏi, sao vãn bối không nhớ chi hết, vong ngã hòa thượng đáp ngươi bị bọn chúng dùng tà công đặc biệt phong tỏa bản tính và ký ức. Sau lại đem ngươi vào chốn giang hồ để giết người? Ngô Cương chấn động tâm thần mắt trợn lên như hai cái nhạc đồng rung rung hỏi có chuyện đó ư, vong ngã hòa thượng gật đầu, Ngô Cương lại hỏi, sau khi vãn bối mất hết bản tính rồi đã làm những việc gì, vong ngã hòa thượng ngần ngừ một lúc rồi thở dài đáp hai tử, để sau này sẽ thông thả cho ngươi hay, Ngô Cương nóng nảy hỏi lại tại sao không nói ngay bây giờ, vong ngã hòa thượng đáp câu chuyện khá dài. Hiện giờ chưa được rảnh. Ngươi hãy lấy quần áo trong bọc ra mà thay đổi rồi chúng ta còn thượng lộ, Ngô Cương nói đại sư, vong ngã hòa thượng gạt đi hai tử. Chúng ta phải mau rời khỏi nơi đây, Ngô Cương hỏi tại sao vậy, vong ngã hòa thượng đáp vì không muốn để ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác, Ngô Cương hỏi tại vậy, vong ngã hòa thượng đáp, rồi ngươi sẽ biết, Ngô Cương lại ngồi xuống ngẫm nghĩ vụ này thật là ly kỳ. Tâm thần con người đã bị kiềm chế, vân lệnh chỉ huy của kẻ khác để làm công cụ cho họ thì thật là đáng sợ. Trong thời gian này không hiểu ta đã bị họ lợi dụng gây ra những chuyện khủng khiếp gì, chàng nẫm nghĩ thật lâu thì chỉ nhớ mang máng dường như mình đã giết người, liền hỏi đại sư, vãn bối đã giết người chưa, vong ngã hòa thượng đáp có, những ai bị vãn bối giết, vong ngã hòa thượng đáp việc đã qua rồi hiện giờ ngươi chẳng cần biết làm chi vội. Chương 68, vào tử quán Hào Kiệt gặp côn đồ, Ngô Cương nói vãn bối rất nóng lòng muốn biết ngay được chăng? Vong ngã hòa thượng đáp bần tăng không thể cho ngươi hay được, ngô cương trong lòng rất đau khổ, chàng ý thức được tất nhiên mình đã có những hành động không thể tha thứ. Không hiểu vì lẽ gì mà quái hòa thượng này lại bưng kín miệng bình không chịu nói ra, ngô cương lại hỏi đại sư, hoa linh đâu rồi, vong ngã hòa thượng đáp y đi khỏi rồi, ngô cương nói vạn bối muốn kiếm y, vong ngã hòa thượng nói hài tử ngươi không nên coi y là cựu địch, ngô cương hỏi, tại sao vậy? vong ngã hòa thượng đáp vì y đã cứu vận mệnh vi thảm cho ngươi ngô cương càng nghi ngờ hỏi y cứu vãn mệnh vận cho phản bối làm sao vong ngã hòa thượng đáp y vâng lệnh kiềm chế ngươi ngươi hoàn toàn ở trong bàn tay y vì y có ý niệm cải tà quy chính giải trừ cấm chế cho ngươi khiến ngươi trở lại làm người được nếu không ngươi tất phải chết ngô cương giật nảy mình la hoảng đuối chao vong ngã hòa thượng lại nói vậy y trở nên phản đồ của thất linh tiên cảnh nếu không trừ được ngũ linh đi thì vĩnh viễn y không thể lộ diện được Ngô cương nhắc lời sao lại ngũ linh, vô ngã hòa thượng đáp đúng thế, vì có một linh bị chết rồi, ngô cương hỏi người bị chết là ai, Vong ngã hòa thượng đáp thư linh, ngô cương hỏi tủa. Vãn bối nhớ lại khi mình gặp cái vạ gây gớm này là do bị trúng cạm bẫy của hắn, không hiểu sao hắn lại chết, Vong ngã hòa thượng đáp hắn chết về tay ngươi, ngô cương càng kinh hãi hơn, run lên hỏi sao vãn bối không còn chút ấn tượng về vụ này. Vong Ngã Hoa Thượng cất giọng trầm trọng đáp, khi đó tâm thần ngươi bị kiềm chế nên những hành vi không thành ấn tượng. May mà ngươi giải trừ được cấm chế, khôi phục lại trí nhớ như trước, không thì đời ngươi hết rồi. Ngô Cương nói hoàn cảnh này thật khiến cho người ta khó mà tin được. Vong Ngã Hoa Thượng lại hỏi, tại sao ngươi tiến vào thất linh tiên cảnh? Ngô Cương đáp, vạn bối đi qua núi phục ngư bỗng nghe tiếng hát hò trên hồ ma liền theo dõi để điều tra, ngẫu nhiên phát giác ra mấy tên đệ tử của cái bang bị hại, trong này có một tên chưa tắt hơi. Lúc gã lâm tử có nói vân mệnh của trưởng lão đến đây chờ vãn bối. Nhưng lúc vãn bối hỏi hắn ngộ nạn trong trường hợp nào thì hắn chưa kịp trả lời đã tắt hơi, lúc đó tiếng hát lại vọng lên dẫn dụ vãn bối vào thất linh tiên cảnh. Đây là cạm bẫy họ đặt ra để lừa gạt vãn bối, vong người hòa thượng nói, bần tăng có biết nguyên nhân cái chết của bọn đệ tử cái bang đó, Ngô Cương nói xin đại sư cho biết, vong ngã hòa thượng nói lúc ngươi rời khỏi núi tung sơn xuống phía nam nhằm núi phục ngưu mà tiến thì tống tiểu thí chủ được tin báo cáo dĩ nhiên hành tung ngươi cũng bị bọn võ minh giám thị dọc được họ cũng đã bố trí cạm bẫy để dẫn dụ ngươi lao đầu vào tống tiểu thí chủ vì tấm lòng thiết tha đến sự an nguy của ngươi nên dọc đường phái người đợi ngươi để ngăn cản năm tên đệ tử chờ đợi ngươi ở núi phục ngưu để cảnh cáo ngươi đề phòng âm mưu ngô cương la lên núi chà vong ngã hòa thượng lại nói không ngờ ngươi đã đến đấy thật Năm đệ tử cái bang đã bị bọn thất linh gia hại, ngô cương nói đúng thế hoa linh cũng đã nói như vậy, vong ngã hòa thượng hỏi ngươi đến chùa thiếu lâm làm chi, ngô cương đáp, để kiếm đại bi hòa thượng, vong ngã hòa thượng hỏi sao? Đại bi ư, ngô cương cảm thấy mình lỡ lời, nhưng miệng đã trót nói rồi không thu được nữa, chàng đánh liều đáp, phải rồi, vong ngã hòa thượng kích động hỏi sao ngươi biết có đại bi hòa thượng, ngô cương ngẩng người ra một chút rồi đáp đó là một nghĩa sĩ bị võ minh truy sát. Lúc lâm tử đã thố lộ cho vãn bối hay, vong ngã hòa thượng hỏi người đó là ai, ngô cương đáp thiết tí viên tôn cảnh vong ngã hòa thượng la lên búi chà, vong ngã hòa thượng rời khỏi chỗ ngồi, mắt lóe hàng quan, người rung lẫy bẩy xem chừng lão kích động vô cùng, ngô cương siết đổi nghi ngờ hỏi đại sư có quen biết tôn cảnh hay sao, vong ngã hòa thượng đáp bần tăng có duyên gặp mặt y một lần, ngô cương nói, không chỉ có thế mà thôi, vong ngã hòa thượng hỏi sao ngươi biết. Ngô cương đáp nếu không phải mối quan hệ sâu đậm thì đại sư không xúc động như vậy, vong ngã hòa thượng ngồi thư xuống nói hai tử, bần tăng có nhiều điều muốn nói nhưng để đến một ngày khác. Bây giờ ngươi đừng hỏi vặn nữa, ngô cương lặng lặng, chàng biết lão quái hòa thượng tuy bề ngoài rất quái dị nhưng lão đối với chàng rất tha thiết chứ không phải có ác nào cả, vong ngã hòa thượng trở lại câu hỏi, ngươi đã gặp đại bi rồi ư, ngô cương đáp gặp rồi, vong ngã hòa thượng lại hỏi lão bảo sao? ngô cương ngập ngừng lão nói đột nhiên chàng ngừng lại nghĩ thầm không hiểu mình có nên nói rõ chuyện này với vong ngã hòa thượng không vụ này quan hệ vô cùng vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hậu quả thật đáng lo nhưng vong ngã hòa thượng không chịu buông tha lão hỏi ngay hài tử ngươi cứ yên tâm mà nói thực đi đối với bần tăng mà nói ngươi bất tất phải úy kỵ điều chi nữa ngô cương lại hỏi tại sao đại sư lại nhất định muốn biết Vong ngã hòa thượng tủng tiễn cười khiến cho bầu không khí đang khẩn trương hòa dịu lại một chút, rồi lão nói bằng một giọng rất thành thực hài tử, "Bần tăng cho ngươi hay là lúc nào cũng quan tâm đến kẻ thù của ngươi. Ngô Cương nghe vong ngã nhắc tới kẻ thù, bất giác mắt lộ hung quan, chàng ngó quái hòa thượng thì thấy mắt lộ vẽ trang nghiêm thì bụng bảo dạ nhà sư này qua lại khắp nơi, lão có thể tìm ra manh mối giúp mình cũng chưa biết chừng, chàng Cương quyết đáp theo lời đại bi thì gia phụ ngày đó chưa từng bị hại. Hiện vẫn còn sống ở thế gian, vong ngã hòa thượng toàn thân chấn động đứng bật dậy mắt chiếu ra những tia quan dịu dàng, rung lên hỏi hai tử, ngươi cũng tin như vậy ư, ngô cương không nghĩ ngợi gì đáp ngay, vãn bối có thể tin lắm, vong ngã hòa thượng hỏi vậy ngươi tính sao, ngô cương đáp dù có phải chạy khắp bên trời góc biển, vãn bối cũng quyết tìm cho được lão nhân gia, vong ngã hòa thượng nhắm mắt lại khẽ tuyên Phật hiệu rồi lại mở mắt ra nói hai tử. Ngươi bất tất phải uổng phí tâm cơ, Ngô Cương chấn động tâm thần nói đại sư nói vậy nghĩa là làm sao, vong ngã hòa thượng trầm mặc một lúc rồi thủng thẳng đáp sự thực đã rõ ràng lắm rồi, việc này đã cách đây trên 10 năm nếu lệnh tôn còn sống ở thế gian tất đã lộ diện rồi. Trường hợp mà lão nhân gia nhất tâm lánh đời thì cũng kể như là sẽ mục nát cùng cây cỏ, thiên hạ bao la người biết đâu mà tìm cho thấy, Ngô Cương cương quyết đáp bổn phận kẻ làm con phải nghĩ đến song thân. Ngoài ra vãn bối không tính toán gì nữa, vong ngã hòa thượng buồn rầu nói hai tử. Ngươi nghĩ thế cũng phải, ngô cương hỏi đại sư người có biết người minh huynh của vãn bối là Tống Duy Bình hiện thời ở đâu không? Vong ngã hòa thượng đáp y mới rời khỏi đây, có thể ngươi sẽ gặp y ngay cũng chưa biết chừng, ngô cương cả mừng hỏi y cũng ở quanh đây sao? Vong ngã hòa thượng đáp đúng thế, ngô cương lại hỏi tại sao y không có ở đây lại bỏ đi, vong ngã hòa thượng đáp, y đi có việc riêng, ngô cương hỏi đại sư còn điều chi chỉ thì nữa không? vong ngã hòa thượng đáp ngươi hãy thay áo đeo kiếm vào đã rồi chúng ta rời khỏi nơi đây ngô cương hỏi chúng ta đi đâu vong ngã hòa thượng đáp rồi ngươi sẽ biết ngô cương cởi tấm áo ngoài mình đầy vết máu loang lổ chàng mở bọc lấy bộ nho sinh màu xanh mặt vào mình rất vừa vặn chàng lại đeo phụng kiếm vào lưng vong ngã hòa thượng nói chúng ta đi thôi ngô cương vẽ mặt băng khoăn đi theo vong ngã hòa thượng ra khỏi gian phòng ngã hòa thượng lại nói chúng ta vượt tường ra quách ngô cương hỏi sao không đi cửa lớn Vong ngã hòa thượng đáp, vì không muốn làm phiền đến người khác, hai người liền vượt tường băng băng ra khỏi thị trấn, Ngô Cương hỏi, đây là đâu, vong ngã hòa thượng đáp, đây là miếu Hắc Long. Ngô Cương hỏi, còn đi nữa không, vong ngã hòa thượng đáp, chúng ta tới Trịnh Bình, Ngô Cương hỏi, theo đường đi phàn thành phải không, vong ngã hòa thượng đáp, đúng thế, đại sư cùng đi với vãn bối hay sao, vong ngã hòa thượng lại hỏi, có điều chi bất tiện chăng, Ngô Cương bẻn lẻn đáp, vãn bối còn có việc phải làm ngay vong ngã hòa thượng hỏi có phải là việc báo thù không ngô cương đáp đại khái không thoát khỏi hai chữ ân oán vong ngã hòa thượng nói hai tử ngươi hãy nghe bần tăng khuyên một câu là hiện giờ đừng vội tính đến chuyện báo thù việc khẩn yếu hơn hết là phải tìm cho ra bà huynh ngươi còn sống hay chết hoặc lạc lõng nơi đâu mặt khác ngươi cần tìm cách hiểu rõ chân tướng của vụ thảm án ngày trước theo chỗ bần tăng biết thì có rất nhiều võ lâm đồng đạo chạy bay về vụ võ lân đệ nhất bảo Ngươi nên tôn trọng tấm lòng nhiệt thành của bạn hữu và phải biết rõ rồi chờ thời phát động. Ngô Cương kích động hỏi những bạn đồng đạo nào vậy, vong ngã hòa thượng đáp như bần tăng đây cũng là một trong số đó. Khi tìm ra được tin tức gì ta sẽ liên lạc với ngươi, ngô cương nói về vụ này vãn bối không muốn mượn tay người khác, vong ngã hòa thượng nghiêm nghị nói hài tử. Ngươi có chí khí nhưng nghĩ vậy là sai. Mình phải tựa vào những tay hiệp sĩ hầu duy trì công nghĩa võ lâm chẳng thể lây chuyện chém dết để giải quyết mọi việc. Như vậy mình không thể cự tuyệt người ngoài, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp, vãn bối xin kính cẩn nghe lời dạy bảo, vong ngã hòa thượng hỏi, còn nửa ngươi có thể tạm đình việc đổ máu để chờ tình thế phát triển. Ngươi có chịu nghe lời bận tăng chăng, Ngô Cương lại suy nghĩ rồi đáp, vãn bối xin hết sức kiềm chế, vong ngã hòa thượng hỏi, ngươi định đi đâu, Ngô Cương đáp, tại hạ muốn xuống địa cung, vong ngã hòa thượng hỏi ngươi xuống địa cung ư, phải rồi, vong ngã hòa thượng gật đầu nói phải đó. Ngươi nên đi một chuyến, câu này hiển nhiên có ngụ ý khác, nhưng Ngô Cương không suy nghĩ sâu xa, chỉ mong ly khai quái hòa thường để lên đường một mình. Chàng liền xá dài nói đại ơn không thể nói lời cảm tạ, vãn bối xin ghi lòng tạc dạ và bây giờ tạm cáo biệt đại sư, vong ngã hòa thường dặn hai tử hãy trân trọng và chớ nóng nảy nghe, Ngô Cương đáp, vãn bối xin ghi nhớ, rồi chàng băng mình theo đường quan đạo mà đi, một hôm Ngô Cương tới trấn tam quan trên bờ sông bài tử. Nơi đây cách phàn thành không còn xa lắm. Bất giác chàng cảm thấy hoang mang, chàng vào thị trấn ăn cơm trưa, vừa ăn vừa nghĩ cách đối đãi với U Linh phu nhân tự hỏi ta biết tìm nguyên nhân gì để giải thích việc cự hôn, đồng thời chẳng hiểu đối phương có chịu tiếp mình không, chàng tính lộ trình thì chỉ đến chập tối là đến khu mồ mã và đúng là thời khắc tốt nhất để vào địa cung. Bất giác ngô cương nhớ đến con người hồng nhan bạc, mệnh lã thuộc viên, chàng tự hỏi hiện tình nạn thế nào có bình yên hay không. Thế rồi chàng căm hận thấu xương vạn tà thư sinh khúc cửu phong và vợ chồng yêu vương Âu Dương Tàng, chàng quyết định phải trả mối thù này và cứu cho được lã thuộc viên, qua phàn thành, sang sông Hán Thủy Ngô Cương đi về phía bắc là núi long trung tổng đàn của Võ Minh, Ngô Cương định bùng xong việc ở địa cung, ta lập tức tới Võ Minh lợi dụng công nghĩa đài để tiêu diệt bọn yêu vương rồi xông vào tổng đàn tiền Võ Lâm Minh chủ để đòi nợ, long kiếm là binh khí của bà Huynh chàng tên gọi Ngô Hùng đã lọt vào quái khách che. Mặc áo xám, muốn biết tin tức về đại ca, chàng cần phải tra hỏi về nơi ở của hắn, bỗng chàng vỗ bàn tự nói một mình, đã đến lúc rồi đây, bao nhiêu thực khách nghe chàng la rất lấy làm kinh dị đưa mắt nhìn chàng, ngô cương biết mình có thái độ hơi thất thường toan tính tiền trả nhà hàng để ra đi, bỗng thấy bốn hán tử đầu đội mũ lệch rảo bước đi vào, chàng thấy bọn chúng rất quen mặt mà không nhớ ra được đã gặp ở đâu, nhũng thực khách thấy bốn hán tử đi vào liền vội vàng tính trả tiền rồi bỏ đi. Chỉ còn một số ít cũng cắm đầu xuống mà ăn không nói câu gì. Trong nhà quán yên lặng như tờ, đại hán đi trước vỗ tay xuống quầy đánh binh một tiếng rồi cất giọng khẩu ôm ôm ở dư nam nói, lấy cho bọn lão gia hai cân thịt bò, bốn dĩa chân bò và một hũ rượu trắng, chủ quầy đáp ngay dạ dạ mời bốn vị hãy ngồi xuống người nhà đâu ra tiếp khách, tiểu nhị mặc rổ dạ một tiếng, bay ra không lưng nói, mời các vị vào trong kia có bàn trống, đại hán đứng đầu quay miệng ra thóa mạc thằng rổ này. Mẹ kiếp. Làm lẹ lên cho bọn lão gia ăn uống, đói lắm rồi, tên tiểu nhị mặt rổ vân dạ luôn miệng, ngô cương chợt nhìn thấy vết xanh trên mặt đại hán liền nhớ lại một vụ rất thê thảm, nguyên ở trong miếu thiên vương, thái quản gia bị hại chết, thiết tâm thái tuế hồ phi cứu chàng và tặng cho vàng bạc. Lão còn dặn chàng chạy thật xa đến cõi biên cương. Chàng chạy thuộc mạng đến phàn thành, chàng vào tra điếm bị bọn côn đồ biết chàng trong mình có tiền mà không hiểu võ công. Suýt bị mất mạng về tay bọn này, màng kịch tuy đã lâu ngày mà chàng vẫn nhớ như mới xảy ra, thật là oan gia gặp nhau trong quãng đường chật hẹp, bốn tên hán tử ngồi xuống chiếc bàn trống ngay bên cạnh ngô cương. Chàng tự hỏi bọn hạ cấp này mình có nên so bì với chúng không, rồi chàng lại nghĩ bốn tên côn đồ này tất nhiên đã hành tàn ác nhiều chuyện ở địa phương này, cứ coi những thực khách lộ vẻ khiếp sợ chúng đủ biết. Những người này cũng gặp trường hợp như chàng chắc đã diễn ra không biết đến bao nhiêu lần rồi đoạn chàng quyết định trừ diệt đám hung tàn này. Chàng liền ngoảnh đầu nhìn bốn hán tử buông tiếng cười lạc, đại hán tử đứng đầu có vết chàm xanh trên mặt trừng mắt nhìn chàng hỏi ông bạn ở phe nào, ngô cương bột miệng đáp, hát đạo, bốn đại hán nổi lên tràn cười hô hố, gã đứng đầu cất tiếng hỏi ông bạn ở hát đạo đã lâu chưa, ngô cương giơ ngón tay trái lên noi cái này, bốn đại hán ngưng tiếng cười, tên đứng đầu cho mày hỏi thế nghĩa là làm sao, Ngô Cương cười khách đáp có thế mà không hiểu ư, cái đó kêu bằng lông đầu, đại hán có vết chạm lại cho mày nhét mắt nhìn chàng hỏi rồng xanh hay rồng đỏ, Ngô Cương đáp tại hạ là hấp huyết hắc lông đại hán cười hô hố hỏi, ông bạn khai sơn phá thạch ở đâu, Ngô Cương đáp nam thất Bắc lục, thật là một câu đầu ngô mình Sở. tiểu nhị đem chén đũa vào, Ngô Cương khẽ vỗ bàn nói. Đặt xuống đây tiểu nhị ngẩn người ra không biết đáp thế nội hán có vết chàm đưa mắt cho ba tên kia nói ông bạn đây mời khách chúng ta qua bên đó, bốn hán tử quả nhiên dời qua bàn Ngô Cương, hán tử có vết chàm ngồi đối diện với Ngô Cương, hai tên ngồi mé trên. Còn một tên ngồi ngang mé dưới, tiểu nhị đặt chén đũa xuống, chương 69, ngoài tử quán Ngô Cương hạ sát công đồ, đại hán có vết chàm ngó Ngô Cương hỏi ta xưng hô với ông bạn thế nào, Ngô Cương biểu môi đáp vô hay. Các hạ mau quên thế ư. Đại hán có vết chàm cười ha hả nói đà phải rồi. Ha ha, rượu thịt đưa lên, hán tử có vết chàm trợn mắt lên quát đổi lấy bát lớn ra dây. Dùng cái chung nhỏ xíu này ai mà chịu được, gã đập bốn cái chung sứ xuống đất đánh choang một tiếng, tiểu nhị giận quá nhưng không dám nói, lũi thủi chạy ra lấy bốn chiếc bát lớn đem đổi và rót đầy rượu vào, đại hán có vết chàm lại quát thằng quỷ này. Lấy thêm vào rượu nữa để ông bạn đây mời khách, tiểu nhị đưa mắt nhìn ngô cương nói dạ. Xin vâng lời đại gia, những thực khách bỏ đi quá nữa rồi. Những người mới đến đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi cũng quay đầu đi xa, Ngô Cương cười ha hả nói mời các vị dùng cho thỏa thích, đại hán đáp, dĩ nhiên là như thế, Ngô Cương lại cười ha hả nói đây là một cơ hội khó kiếm. Sau này bốn vị có lẽ không còn cơ hội nào nữa, bốn hán tử nghe chàng nói vậy không khỏi sửng sốt, Ngô Cương nâng chung rượu lên nói, xin mời, bốn gã hán tử thấy Ngô Cương ăn mặc văn nhã diện mạo tuấn tú tự chàng công tử chưa hiểu thế sự nên chàng nói gì chúng cũng không để ý nữa bọn chúng dưới mắt không người bắt đầu ăn uống cho thỏa thích chỉ trong khoảnh khắc chúng đã uống hết một vò rượu tiểu nhị lại đem vò thứ hai vào giữa lúc ấy một chàng văn sĩ lạc phách giang hồ quần áo rách rưới mặt xanh như tàu lá chuối đi vào trong quán gã ngẩng đầu nhìn thẳng mặt ngô cương ngô cương ngắm ngầm kinh hãi chàng nhìn kỹ lại thì hóa ra bái huynh tống duy bình cải trang lòng sung sướng vô cùng chàng đưa mắt làm hiệu rồi chắp tay nói tống huynh Không ngờ chúng ta gặp nhau tại đây. Từ buổi chia tay đến nay thấm thoát đã hai năm trời. Này được gặp đây. Ha ha. Mời Tống Huynh ngồi xuống đây, Tống Duy Bình vái chào đáp lễ rồi nói một ngày cách mặt xem chừng ba thu. Hiền đệ phong độ vẫn còn như trước khiến cho Tiểu Huynh được an ủi rất nhiều, gã nói xong tiến đến trước mặt Ngô Cương, Tiểu Nhị bê thêm chén và lấy thêm đũa chén, Tống Duy Bình ngồi song song với Ngô Cương, bốn. Hán tử trận mắt lên nhìn Tống Duy Bình ra chiều khó chịu, Tống Duy Bình khác nào người đói khác lâu ngày không được một bữa no. Gã bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, gã lại nhìn Ngô Cương một cái rồi tự rót rượu uống, gắp thịt ăn, đưa tay áo lên miệng cười hì hì hỏi hiền đệ chưa giới thiệu bốn vị này với tiểu huynh, Ngô Cương cười khanh khách đáp, trong bốn bể đều là anh em, chàng chỉ vỏn vẹn một câu như vậy chứ không nói thêm gì nữa, Tống Duy Bình cũng phụ họa theo bèo nước gặp nhau là một việc khoái ở nhân gian. Tiểu sinh kính các vị một chung, bốn hán tử ngơ ngác một chút rồi cũng một hơi cạn sạch, đại hán có dấu chằm nhìn ngô cương hỏi ta là thanh diện hồ, chẳng nhai văn nhắm chữ bao giờ, có phải ông bạn ra đời để soi mặt mọi người, ngô cương gật đầu đáp chính là thế đó, đại hán có dấu chằm lại hỏi ông bạn có thanh kiếm này, ngô cương ngắt lời cái đó ư. Nhiều người vẫn thường đeo kiếm, đó chăng qua cũng là một cái thú thôi, đại hán có dấu chằm hỏi phải chăng ông bạn là một công tử nhà giàu, ngô cương đáp. Các hạ đừng nói thế, hán tử có vết chàm nhau mắt nhìn ba tên đồng bạn ra chiều gặp được con mồi béo, Tống Duy Bình như người chết đói bảy ngày chưa được một bữa, gã ăn to uống lớn như kẻ ăn xin, ngô cương suýt tí nữa thì bật cười nhưng chàng cố nhìn hỏi huynh đài, huynh đài vẫn nhanh nhẩu như trước nhỉ, Tống Duy Bình ngẩng đầu lên ra chiều đắc ý đáp hiền đệ quá khen mà thôi. Uống rượu gặp được tri kỷ thì nhìn chung hãy còn là ít, chẳng lẽ tiểu huynh lại còn làm khách ư, ngô cương vỗ tay nói hay quá tha hương ngộ cố tri phải uống cho thỏa thích, nào chúng ta hãy cạn ba chung nữa, Dứt lời chàng cầm bình rượu rót cho tống duy bình ba chung, hán tử có vết chằm cười nửa miệng hỏi, ông bạn định đi đâu, ngô cương làm bộ hạ thấp giọng đáp, tại hạ đem một ít châu báu đến tương dương đồng thời để đòi mấy món nợ, bốn tên hán tử lộ vẻ mừng vui đưa mắt nhìn nhau, hán tử có vết chằm chui miệng, nói bằng hữu. Bọn tại hạ quấy quả ông bạn một bữa. Bây giờ có việc anh em tại hạ phải đi trước. Ngô cương giơ tay lên nói các vị hãy cùng tại hạ uống cho thỏa thích một bữa, sau này khó còn cơ hội nào nữa, hán tử có vết chằm nghe câu chuyện có điều ngoắt ngoéo đã hơi biến sắc, nhưng rồi mỉm cười hỏi tại sao chúng ta không còn có cơ hội khác, ngô cương xa sầm nét mặt đáp, theo thể lệ thì những tên tử tù khi ra thụ hình được ăn uống thỏa thích một bữa, bốn hán tử hùng hổ đứng lên mắt lộ hung quan, ngô cương lạnh lùng nói ngồi xuống đi, hán tử có vết chằm cười khành khạch hỏi, ông bạn muốn đem cái mạng nhỏ xíu ra đùa ư? Ngô cương liền xỉa năm ngón tay xuống cái bàn gỗ ngập vào đến tận lòng bàn tay rồi nói ta bảo các vị hãy ngồi xuống, Bốn tên hán tử hoảng hồn, chúng không ngờ gặp phải diêm vương giả Bồ Tát đành ngồi phịch xuống, ngô cương từ từ rút ngón tay ra lạnh lùng nói, người ta thường kêu tại hạ bằng sách huyết nhất kiến, chàng vừa báo danh hiệu bốn tên hán tử mặt xám như tro tan, người rung như cày sấy, tống duy bình cười khanh khách nói, này này, mời bạn hãy sơi cho cạn chén. Trở về cực lạc đặng siêu sinh, gã nói xong tự mình uống cạn ly trước, Ngô Cương cất giọng lành như băng nói, các vị còn nhớ một gã nghèo ở quán trà ngoài phàn thành được các vị chiếu cố không, bốn tên sắc mặt biến đổi. Tên đứng đầu có vết chạm ấp uống mãi không ra tiếng tôn giá là Ngô, Cương nghiến răng ngắt lời chắc các ngươi tàn ác đã nhiều, ta giết làm gì cho dơ bảo kiếm. Các ngươi hãy nghe đây. Bản nhân không báo thù đâu vì các ngươi không đáng là kẻ thù của bản nhân. Nhưng cũng phải vì nhân dân mà trừ hại, những thực khách đã đi hết chẳng còn một ai. Mấy tên tiểu nhị đứng đằng xa lộ vẻ buồn rầu lo lắng, Ngô Cương móc một nắm bạc vụn để trên bàn rồi vẫy tay bảo chúng các ngươi hãy ra ngoài kia, bốn tên tựa như bị mắc bệnh tê không cử động được nữa. Sách huyết nhất kiếm trong con mắt bọn chúng là đại biểu của tử thần đã hóa thân, Ngô Cương lại nói các ngươi cũng ra ngoài kia. Còn sự sinh tử là trong và mệnh vận, bốn tên hán tử hấp tấp đứng lên đi ra ngoài. Mỗi bức tưởng chùng đeo nặng ngàn cân, bọn tiểu nhị cứ dưng mắt mà nhìn chẳng hiểu chuyện gì. Chúng lấy làm lạ là bốn tay xà thủ xưng hùng một phương mà lại bị một chàng thư sinh mặt trắng kiềm chế. Ngô Cương cùng Tống Duy Bình thủng thẳng đi sau, bốn hán tử vân lệnh đứng yên. Những người qua đường dừng chân lại ngó. Có người vừa trông thấy bọn này lại lật đật đi ngay, Ngô Cương lạnh lùng lên tiếng. Bây giờ các ngươi hãy nghe ta đếm số từ một là các ngươi bắt đầu chay trốn. À, đến hết số 3 rồi mới ra tay, giữa lúc ấy một lão già áo đen từ góc tường chậm chạp bước tới, một quan của Ngô Cương rất sắc bén, vừa nhìn thấy lão đã biết là người quen, chàng nhìn kỹ một lúc bất giác nổi sát khí. Người đến là một trong Thất Linh, hắn là đệ tam linh mà xuất hiện ở đây vào lúc này thì thật chàng không sao hiểu nổi, lão già áo đen dường như cũng đã nhận ra Ngô Cương, hắn còn ở đằng xa và đã dừng lại, Ngô Cương khẽ bảo Tống Duy Bình, "Tống huynh hãy lui ra." Vô luận thế nào cũng đừng tiếp xúc với tiểu đệ, Tống Duy Bình hỏi chuyện gì vậy, Ngô Cương lại dục lệ lên, Tống Duy Bình chẳng hiểu sao, gã giả vờ là người mới đến coi chuyện náo nhiệt rồi từ từ cất bước, Ngô Cương trầm giọng đến một, bốn tên hán tử lập tức chạy như điên. Chúng hoang mang vô cùng nên chẳng chọn đường cứ chạy bừa. nhưng cả bốn tên đều chạy trốn về một phương, Ngô Cương lại đến hai, bốn đại hán đã chạy xa năm trượng. Người qua đường hấp tấp né tránh ba, tiến đến vừa dứt tiếng rú đã vang lên cả bốn đại hán chết và một đống những tiên la hoảng làm chấn động màn tai ngô cương từ từ tra kiếm vào vỏ như không có chuyện gì xảy ra chàng cất bước tiến về phía trước dường như chàng giết người là chuyện bữa cơm thường ăn mà cũng giống như bốn người kia chẳng phải chàng đã hạ sát tiên la hoảng lẫn với tiếng hoan hô giết là phải bọn này tội ác ngập đầu thiền ác đều gặp quả báo đạo trời chí công ngô cương thủng thẳng tiến về phía đầu đường chàng biết đệ tam linh nhất định theo dõi hành tung của mình Chàng tự hỏi hoa linh bội phản, thư linh bị chết, chẳng hiểu đối phương đã biết chưa. Ta đối phó với đệ tam linh bằng cách nào, chàng tiếp tục cất bước không ngoảnh lại. Trong thị trấn nhỏ bé này, hai bên đường cũng bày hàng quán. Đường là chợ mà chợ cũng là đường, chỉ có một con đường này là lớn còn toàn là ngõ hẻm cùng nhà ở. Người qua lại thưa thất dần, chàng đã ra khỏi thị trấn, bỗng có tiếng người quát đứng lại, Ngô cương nghe rõ là thanh âm của lão già, chàng bèn dừng bước quay lại. Mắt lộ sát khí nhìn đối phương, lão già áo đen nhìn kỹ ngô cương một lát rồi trầm giọng hỏi sách huyết nhất kiếm, ông bạn còn nhớ được lão phu không, ngô cương hỏi lại các hạ là ai, lão già áo đen đáp lão phu là bạn của thiếu hiệp, ngô cương hỏi bạn ư, lão già áo đen dường như có bề úy kỵ lùi lại một bước tươi cười đáp, thiếu hiệp quên rồi ư. Lệnh sư thư đã giới thiệu với lão phu Lão phu đang chờ lệnh sư thư Thiếu Hiệp là người bạn duy nhất của y, Ngô Cương chẳng hiểu sao nhưng chàng là người thông minh biết ngay sư thư mà lão nói đây tất rõ vào hoa linh. Như vậy thì những biến cố vừa qua đối phương vẫn chưa biết, chàng không sao nhớ lại được thời gian chàng mất hết tâm trí. Theo thường tình mà nói thì nếu đối phương đã dùng chàng làm một tên đao phủ thì ba phần ngớ ngẩn bảy phần hung dữ. Trong lòng ngẫm nghĩ, chàng đưa cặp mắt hao hấu nhìn đối phương lạnh lùng hỏi, các hạ hãy báo danh đi, lão già cho mày hỏi lại Thiếu Hiệp quên lão phu rồi ư. Ngô Cương rút kiếm đánh sạc một tiếng, thực tình chàng không biết danh hiệu của đệ Tam Linh, lão già giật mình kinh hãi, vội hạ thấp giọng xuống đáp: "Lão phu là Nhân Linh." Ngô Cương làm bộ ngượng đầu ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta phải rồi. Sư thư đã nói qua, lão gia nói thiếu hiệp hãy thu kiếm lại đi đã." Ngô Cương tra kiếm vào vỏ, lão già nói: "Chúng ta vừa đi vừa trò chuyện." Ngô Cương ngập ngừng: "Tại sao? Tại hạ phải theo lão?" Lão già áo đen đáp Thiếu Hiệp đừng quên rằng chúng ta là bạn chứ không phải thù, Ngô Cương ngơ ngác gật đầu rồi cất bước đi luôn, Tống Duy Bình vẫn theo dõi ở phía xa xa, Nhân Linh hỏi, tại sao Thiếu Hiệp lại giết bốn tên đó, Ngô Cương đáp tại hạ thích giết thì giết Nhân Linh lại hỏi đồ. Lệnh sư thư đâu, Ngô Cương đáp không biết, Nhân Linh sửng sốt hỏi sao Thiếu Hiệp lại không biết, Ngô Cương đáp ra ngoài câu hỏi, đúng thế. Nhân Linh rất lấy làm nghi hoặc vì Hoa Linh vân lệnh đi kiềm chế Ngô Cương mà sao mụ lại tự tiện ly khai chàng, hắn nghĩ vậy liền hỏi tại sao y lại ly khai thiếu hiệp, Ngô Cương đáp, tại hạ không biết, hắn hỏi câu nào chàng cũng đáp là không biết, nhưng vô hình chung cái đó đã phù hợp với con người mất hết bản tính, khiến Nhân Linh không nghi ngờ chàng nữa. Hắn hỏi tiếp y ly khai thiếu hiệp từ bao giờ, Ngô Cương đáp, từ đêm hôm qua, Nhân Linh lại hỏi có xảy ra chuyện gì không, Ngô Cương đáp không, Nhân Linh lại hỏi. Y có dặn thiếu hiệp điều gì chăng? Ngô Cương đáp Y bảo tại hạ lên đường rồi sẽ theo sau. Nhân Linh hỏi Y không bảo đi làm gì ư? Ngô Cương dương mắt lên đáp. Ông bạn hỏi nhiều quá. Nhân Linh chưng hững nhăn nhó cười hỏi bây giờ thiếu hiệp định làm gì? Ngô Cương đáp dĩ nhiên tại hạ chờ Y ở trên đường. Nhân Linh hỏi. Nếu quý sư thư không kiếm thiếu hiệp nữa thì sao? Ngô Cương dừng bước trợn mắt lên nói nói bậy. Nhân Linh không khỏi hải hùng. Hắn biết lúc này công lực Ngô Cương đã lên đến đâu rồi? Nếu hắn đối phó không khéo thì hậu quả thật là đáng sợ. Nhưng Ngô Cương không hiểu khi ở thất linh tiên cảnh đã uống được ngọc linh thạch nhũ và đã tăng lên sáu chục năm công lực vì hồi ấy tâm thần chàng bị, kiềm chế, nhân linh lại hỏi sách huyết nhất kiếm. Lão Phu đến đây không phải là chuyện ngẫu nhiên, Ngô Cương hỏi vậy thì sao, nhân linh đáp, Lão Phu vân mệnh đến viện trợ cho sư thư đệ thiếu hiệp để trả thù, Ngô Cương hỏi cho xong chuyện bủa. Thật thế không? Nhân Linh vỗ vai chàng đáp kẻ thù của Thiếu Hiệp ở khắp thiên hạ, Lão Phu cùng đi một đường với Thiếu Hiệp là mạo hiểm vô cùng sao còn giả bộ, Ngô Cương mắng thầm, quân khốn kiếp, nhưng miệng chàng đáp tại hạ rất cảm kích, Nhân Linh đắc ý cười hỏi Thiếu Hiệp có nhận biết được kẻ thù nào không, Ngô Cương đáp tại hạ không nhận biết được tên nào hết, Nhân Linh nói, vậy để Lão Phu nhận giúp Thiếu Hiệp, Ngô Cương nói đà ra thế đấy, Nhân Linh lại nói vì vậy mà Lão Phu phải đi cùng đường với Thiếu Hiệp việc khẩn cấp bây giờ là phải tìm thấy lệnh sư thư chúng ta đi thôi ngô cương trong lòng đã hiểu rõ trên chốn giang hồ không làm gì còn có hoa linh nữa chàng nói vậy chăng qua là để cho qua chuyện bỗng chàng cau mày tự hỏi bọn thất linh dùng thủ đoạn đê hèn kiềm chế tâm thần ta để làm đao phủ cho chúng trong khoảng thời gian vừa rồi chắc ta đã giết oan một số người không hiểu những người bị ta hạ sát là ai vong ngã hòa thượng rất thâm trầm nhưng bái huynh ta chắc cũng tri tình Có điều đáng tiếc là hiện giờ ta bị nhân linh cuốn quyết không có cơ hội để hỏi y nhưng ta nghĩ ra cũng biết là những người bị hại tất không phải hạng tầm thường Rồi, chàng tự nghĩ, thất linh làm như vậy với mục đích gì? Nếu không được hoa linh cải tà quy chính và bọn vong ngã hòa thượng giải cứu thì ta bị hư hỏng rồi. Món nợ này nhất định phải đổ lên đầu ngũ linh chưa chết. Hiện giờ dĩ nhiên chỉ có nhân linh là biết chuyện bí mật. Vậy ta phải đi theo hắn một lúc. Chờ cơ hội bắt buộc hắn phải cung sưng. Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng không nói ra. Chàng nghe lời nhân linh tiếp tục thượng lộ, đi được một quãng Đột nhiên nhân linh dừng bước nói không đúng rồi. Ngô Cương động tâm hỏi, chuyện gì không đúng? Nhân linh đáp chúng ta quay trở lại thôi. Ngô Cương hỏi tại sao mà quay trở lại? Nhân linh đáp nếu cứ đi về trước thì chúng ta chẳng khi nào gặp được kênh sư thư. Ngô Cương hỏi, sao các hạ biết thế? Nhân Linh đứng lại một chút rồi trầm giọng đáp, dọc đường lão phu chẳng thấy ám hiệu gì của lệnh sư thư hết, lão phu từ thất Linh tiên cảnh tới đây chỉ thấy ám hiệu đến Miếu Hắc Long là hết. Lão phu không tìm thấy hai vị ở đó cứ thuận đường đi xuống có khi lạc đường mất rồi, Ngô Cương giật mình kinh hãi, chàng không ngờ kế hoạch của đối phương lại chu đáo đến thế. Chàng giả vờ kiên quyết đáp, rõ ràng sư thư bảo tại hạ sẽ gặp ở đường này, Nhân Linh nói, lão phu không sao hiểu được về điểm này. Có khi lâm thời y ngẫu nhiên phải đổi hướng. Cũng có lẽ mình vượt qua y rồi, tóm lại chúng ta phải quay về đường cũ không thì chẳng thể nào gặp y. Ngô Cương nghĩ thầm bọn thất linh hành động cực kỳ ngoắt ngoéo. Ta đành phải đi theo hắn rồi sẽ tính, có khi còn phát giác ra được nhiều điều bí mật. May ở chỗ tuyệt hắn không nghi ngờ và đề phòng đối với ta, việc đi địa cung ta đành hoãn lại, nghĩ vậy chàng liền đáp thôi thế cũng được dọc đường không ai nói gì nữa. Nhân Linh rất chú ý đến những chỗ ngã ba đường, nhưng vẫn không phát hiện ra được ám ký chi hết. Chương 70, quán cao thăng chạm tráng yêu vương. Trường hợp này chỉ khổ cho Tống Duy Bình gã lẻo đéo đi rồi lại trở về mà không hiểu ngô cương dở trò gì. Gã lại không nhận biết lai lịch lão già kia mà chẳng có cơ hội nào nói với chàng một vài câu. Hai người ăn uống gã cũng tìm vào quán ăn uống. Hai người nghỉ chân gã cũng dừng chân. Nhân Linh dường như trong dạ rất bồn chồn về vụ hoa Linh mất tích một cách ngẫu nhiên đêm tối hắn cung không ngủ mà tiếp tục thượng lộ dĩ nhiên ngô cương không để ý gì còn tống duy bình thì chán ôi là chán gã đuổi theo được một ngày một đêm rồi không chống nổi phải bỏ cuộc để hai người mất hút một hôm hai người vào nghỉ một đêm ở đặng thành rồi quay về miếu hắc long trong vòng chưng và dăm xung quanh ngôi miếu này nhân linh đi lại quanh quẩn hoài bỗng hắn dừng chân trỏ vào phiến đá ven giường nói Đây là ám hiệu cuối cùng của lệnh sư thư, Ngô Cương để ý thì thấy trên phiến đá có vẻ chầm sao bắt đẩu vào sâu ba phân mà khắc bằng móng tay. Chàng nói đây là lần thứ nhất tại hạ trông thấy ám ký này, Nhân Linh nói đồ. Chúng ta thử lên núi điều tra coi, lên tới đầu non Ngô Cương trông thấy ngôi mã mới ở chỗ cao nhất góc núi. Ngẫu nhiên chàng nhìn tấm bia ruột gan tan nát cất tiên la ti chết rồi ư, Nhân Linh kinh hãi quay đầu lại hỏi tai chết rồi, Ngô Cương như người mất hồn, chàng đứng chết lặng nước mắt nhỏ giọt vì chàng trông thấy tấm bia mộ đề rõ hàng chữ cố nghĩa sĩ thiết tâm thái tuế hồ phi chi mộ hồ phi đối với ngô cương có thể nói ân năng tày non nếu không có hồ phi thì lúc chàng ở miếu thiên vương đã lọt vào nanh vuốt của võ minh là xú diện nhân đồ dĩ nhiên chàng không có ngày nay ngô cương tự hỏi lão đã chết trong trường hợp nào ai đã dưng bia mộ cho lão lòng chàng than thầm hồ đại thúc hồ đại thúc thế là chúng ta lại âm dương cách biệt rồi Nhân Linh nhìn tấm bia mộ rung lên hỏi thiếu hiệp nhận biết người này ư, Ngô Cương kinh hãi nén đau thương hỏi lại không phải là tệ sư thư ư, Nhân Linh ngơ ngác đáp, sao? Tệ sư thư của thiếu hiệp, Ngô Cương ngớ ngẩn ngôi mã mới này, Nhân Linh tỉnh ngộ thở vào một cái hỏi thiếu hiệp không nhìn chữ trên bia ư, người ta khắc chữ nghĩa sĩ gì gì đó thôi, Ngô Cương giả vờ nhìn kỹ lại đáp đũa. Thật là mắc cỡ quá tại ha. Cứ Tư tưởng các hạ đưa lên núi thăm mộ, Nhân Linh không nghi ngờ gì chàng nên cũng không hỏi nữa. Hắn chán nản tự nói một mình là thật. Ám ký chỉ lưu lại đến dưới chân núi này là hết, chẳng lẽ hắn vẫn còn quanh quẩn ở khu vực phụ cận Miếu hắc Long. Ngô Cương không đáp lời chàng ngơ ngẩn ngó mây bay trên trời. Lòng chàng thật đau đớn khi nghĩ đến cái chết của Hồ Phi, Nhân Linh không hiểu tâm trạng của chàng, hắn cũng không ngờ rằng chàng đã tỉnh táo như thường. Hắn bảo Ngô Cương chúng ta đi thôi, Ngô Cương hỏi lại chúng ta đi đâu. Nhân Linh đáp về thị trấn Hắc Long tìm kiếm hành tung của tệ sư thư, Ngô Cương ngớ ngẩn gật đầu. Tâm hồn chàng còn quanh quẩn ở ngôi mã mới, xuống núi rồi Nhân Linh vạch vào phiến đá có ám ký một tòa thất Linh và tay rõ về phương hướng miếu Hắc Long. Ngô Cương tuy đã hiểu rõ nhưng vẫn giả ngay làm như không, biết sau chừng một giờ hai người tiến vào thị trấn. Nhân Linh chẳng khó khăn gì để tìm ra nơi Hoa Linh trú ngụ ở cao thăng Lữ Điếm, Ngô Cương cũng nhìn thấy ngoài cửa vẽ hình thất tinh bắt đầu bằng cục thang. Ai không biết thì tưởng đấy là trò nghịch ngợm của trẻ con. Chàng hiểu ngay nhờ có ám ký mà nhân linh tìm ra dễ dàng, dĩ nhiên ám ký này do hoa linh vẽ ra từ mấy bữa trước, điếm tiểu nhị thấy ngô cương quay lại, thì sợ tái mặt. Gã nhớ mấy bữa trước chàng thư sinh này cùng một cô gái vào trọ ở hậu viện đã đuổi hết khách đi, rồi sau cả hai lại không thấy đâu nữa để lại vết máu trong hậu viện, bây giờ chàng ta lại đi cùng một lãi già tới đây, bến xe. Nhà quán là những nơi xảy ra rất nhiều chuyện là kỳ chẳng thiếu thứ gì gã không dám hỏi lại, gã cười hi hi không lưng xuống đón tiếp mời khách quan vào, bổn hiệu hiện có săn phòng rất thanh tĩnh, nhân linh bước vào trước, Ngô cương theo sau, cả hai đi đến tay viện bữa trước, nhân linh dừng bước hỏi trong này đã có khách trọ chưa, tiểu nhị ngơ ngác đáp thưa lão gia hãy còn trống cả, nhân linh nói lão phu mướn bao cả viện, ngươi đừng cho khách nhân nào vào nữa, tiểu nhị nhớ lại bữa trước. Gã không tươi cười được nữa chỉ đáp dạng Gô Cương lại phát giác ra bên cửa viện có lưu lại chòm sao thất tinh dĩ nhiên ám ký này cũng được lưu lại từ mấy bữa trước tiểu nhị đi trước dẫn vào trong viện. Những cành cây gãy, đá vỡ đã được thu xếp đâu vào đấy? Vết máu cũng không còn, hai người vào ở căn nhà ba gian phía dưới, sau khi tắm rửa xong, Nhân Linh kêu lấy rượu thịt rồi cả hai ra ngoài ăn uống. Hắn hỏi Ngô Cương sách huyết nhất kiếm, Thiếu Hiệp còn nhớ được việc này không? Ngô Cương đáp đồ Tại hạ nhớ ra rồi, Thiếu Hiệp cùng lệnh sư thư đã ngủ ở đây phải không? Ngô Cương đáp phải rồi, Nhân Linh lại hỏi có ai vào tiếp chuyện với lệnh sư thư không? Ngô Cương ngơ ngác đáp dường như là không, Nhân Linh nói, ăn cơm xong Thiếu Hiệp cứ nghỉ ngơi ở đây, ta ra ngoài điều tra xung quanh đây, Thiếu Hiệp đừng có ra ngoài, Ngô Cương đáp lợi được rồi. Trong khi ăn uống, Nhân Linh dường như lo lắng rất nhiều chuyện còn Ngô Cương cứ thản nhiên ăn uống, Nhân Linh nói sách huyết nhất kiếm. Qua mấy bữa rồi mà chăng thấy tin tức gì, lão phu rất băng khoăn, ngô cương hỏi băng khoăn chuyện gì, nhân linh đáp không chừng lệnh sư thư đã xảy ra chuyện bất ngờ, ngô cương dương mắt lên hỏi, chuyện bất ngờ ư, nhân linh đáp lão phu đoán thế nhưng mong là không có, ăn cơm xong thì trời đã hoàng hôn, tiểu nhị vào tháp đèn và thu dọn mâm bát, nhân linh chờ cho tiểu nhị ra rồi nói lão phu đi đây, nhiều lắm là canh ba trở lại thiếu hiệp nhớ đừng đi đâu, ngô cương hỏi tại hạ cùng với các hạ đi tra xét không được ư, nhân linh đáp được. Nhưng ta sợ lệnh sư thư trở về hai bên lại không gặp nhau, Ngô Cương cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt nghiêm trang nói, tại hạ hiểu rồi, nhân linh đi khỏi trong lòng chàng chật thấy sao xuyến bèn ra khỏi phòng đi lại ngoài sân. Tuy rằng trước đây từng trú ngủ ở đây nhưng mà Ngô Cương không có ấn tượng gì vì trước khi giải cấm chế chàng đã mất trí. Rồi sau khi được giải chàng theo vong ngã hòa thương đi ngay nên chỗ này vẫn còn xa lạ, Ngô Cương đi qua mấy lúng hoa viên rồi đi lại căn phòng đầu, đột nhiên một bóng người từ bóng tối bên cửa phòng xuất. Hiên, Ngô Cương giật mình kinh hải hỏi tai đó, người kia đáp lại, huynh đây, Ngô Cương định thần nhìn lại mừng quá la lên đại ca đấy ư, người này chính là tiểu khiếu hóa Tống Duy Bình, Tống Duy Bình hạ thấp giọng xuống hỏi lão đi rồi ư, Ngô Cương đáp, lão đi một lát sẽ quay về ngay, Tống Duy Bình hỏi hắn là ai, Ngô Cương trả lời hắn là nhân linh, tức người thứ ba trong thất linh, Tống Duy Bình khẽ la của, thất linh, Ngô Cương hỏi đại ca vẫn theo dõi hành tung đến đây ư, Tống Duy Bình đáp đúng thế. Các người đi cách này khiến cho tiểu huynh thật vất vả, không hiểu đệ làm trò khỉ gì vậy, Ngô Cương đáp tiểu đệ giả như người chưa được giải khai cấm chế muốn thám xét xem bọn thất linh làm khổ tiểu đệ với mục đích gì cùng lúc muốn khám phá bí mật về thất linh giáo, ngày trước nên mới theo hắn, Tống Duy Bình hỏi công việc của đệ tiến triển ra sao, Ngô Cương đáp chưa được việc gì, lão thất phu này đang dò tìm tung tích của Hoa Linh, đại ca có biết Hoa Linh đi đâu không, Tống Duy Bình đáp tiểu huynh không biết. Vô sự sinh phi đổ lão nhi đã sắp xếp cho mụ chỗ ở an toàn, Ngô Cương hỏi vô sự sinh phi cũng thảm gia việc này ư, Tống Duy Bình đáp đúng thế. Nếu không có vô sự sinh phi thì làm sao Hoa Linh chịu hàng phục, hiền đệ. Hậu quả của hiền đệ khó mà thành tựu được, Ngô Cương sực nhớ ra điều gì hỏi này đại ca. Tiểu đệ muốn hỏi một việc, Tống, Duy Bình ngắt lời việc gì, Ngô Cương vẻ mặt buồn rầu cất giọng bi ai hỏi thiết tâm thái tuế hồ phi chết rồi ư tống duy bình bất giác lùi lại một bước hỏi sao hiền đệ biết ngô cương đáp đệ đã phát giác ra phần mộ của lão tống duy bình thở dài nói hỡi ôi số mạng đã định sẵn như vậy biết làm thế nào ngô cương hỏi đại ca hồ phi chết trong trường hợp thế nào tống duy bình cố nén mối xúc động đáp việc này sao hiền đệ sẽ biết ngô cương trông dạ nghi ngờ chàng tựa vào tống duy bình hỏi đại ca sao không cho tiểu đệ biết tống duy bình đáp lời hiền đệ nếu nhân linh quay về ngó thấy thì hư việc lớn Việc này sau này chúng ta sẽ bàn tiếp, Ngô Cương nhắc lời không, hắn chưa về ngay đuôn Duy Bình hỏi vạn nhất hắn quay trở về đột ngột thì làm thế nào, Ngô Cương tiểu đệ sẽ giết chết y, Tống Duy Bình ngập ngừng, đệ đệ, Ngô, Cương dục đại ca mau nói cho đệ biết đi Tống Duy Bình Cương quyết đáp không được, bây giờ đại ca không thể nói được, Ngô Cương hỏi sao vậy, Tống Duy Bình đáp không được là không được, Ngô Cương tức quá gầm lên, đại ca không nói không xong, Tống Duy Bình kinh hãi ngẩn người ra lạnh lùng hỏi hiền đệ phải chăng hiền đệ muốn động thủ với tiểu huynh ngô cương nước mắt chan hòa cất giọng thê cương đáp đại ca ơi xin đại ca tha thứ cho tiểu đệ nóng nảy xin đại ca mang sự thật ra nói cho tiểu đệ biết tống duy bình vẻ mặt hòa hoãn lại nói hiền đệ nếu mà đệ biết tất ảnh hưởng đến công việc của hiền đệ ngô cương nói vậy thì tiểu đệ cần biết ngay tống duy bình hỏi hiền đệ thật sự muốn biết ư ngô cương đáp đúng thế tống duy bình cất giọng đau đớn nói chính đệ đã giết chết y ngô cương như người bị điện giật Rung lên hỏi tiểu đệ Hà sát lão, Tống Duy Bình đáp đúng thế nhưng, Ngô Cương hỏi nhưng làm sao, Tống Duy Bình đáp không phải lỗi của hiền đệ vì hiền đệ đã mất hết ký ức, Ngô Cương lùi lại mấy bước Mặt chàng co trúng lại Chàng đau đớn tưởng chừng như thể xé thịt xé gan Chàng đã sát hại ân nhân mà Bình sinh rất kính yêu, tuy chàng mất hết bản tính nhưng mà chính tay chàng đã hạ thủ, Ngô Cương khóc sức mướt, Tống Duy Bình khuyên giải hiền đệ Đệ không nên đau buồn quá đáng hồ tiền bối ở dưới suối vàng có linh chắc cũng không oán hận đệ đâu, Ngô Cương gầm lên như người điên tiểu đệ không phải giống người nữa, Tống Duy Bình khuyên can hiền đệ, lỗi là ở thất linh không phải của đệ, Ngô Cương hỏi đại ca, đệ. Còn làm chuyện gì nữa? Tống Duy Bình đáp hiền đệ còn giết ba tên đệ tử bản bang, Ngô Cương lại hỏi còn gì nữa không? Tống Duy Bình đáp đệ còn đã thương mộ dung cô nương, Ngô, Cương phải chăng là nữ lang áo lục, Tống Duy Bình phải rồi. Ngô Cương hét lên một tiên học máu ra, Tống Duy Bình nắm lấy tay chàng nói giọng rất thành khẩn hiền đệ ơi, hiền đệ đừng trách mình thái quá, hãy giữ sức để còn đối đầu với loài quỷ mị, Ngô Cương nghiến răng la lên đạ ca ơi, đệ còn làm người thế nào được, Tống Duy Bình nói đệ đừng nói thế, không ai trách hiền đệ đâu, người ta còn thương hiền đệ bị trúng ám toán của kẻ gian mà mất trí như kẻ điên khùng, Ngô Cương nói, nhưng tiểu đệ phải có trách nhiệm về hành vi của mình, Tống Duy Bình nói nhưng hành vi đó không phải là bản tâm của đệ nay đệ tỉnh táo được lại là may rồi ngô cương nói đệ không giết hết bọn thất linh thề không làm người tống duy bình đáp nhưng hoa linh thì đệ không nên đụng đến ngô cương gật đầu không nói gì nữa tâm hồn chàng hoàn toàn chìm đắm trong đau nỗi khổ chua cây tống duy bình hỏi bây giờ đệ định làm gì ngô cương đáp tạm thời đệ theo nhân linh chờ cơ hội hành động tống duy bình nói được rồi vậy tiểu huynh đi đây ngô cương vội nói đại ca còn việc này nữa bọn thất linh liên lạc với nhau bằng chòm sao bắt đẩu bảy ngôi Đuôi sao trỏ về phương nào là đi về phía đấy, Tống Duy Bình nồ. Được rồi, Ngô Cương nói, còn việc bí mật tưởng cũng cho đại ca hay, Tống Duy Bình hỏi việc bí mật gì, Ngô Cương đáp, mới đây tiểu đệ đến chùa Thiếu Lâm gặp đại bi hòa thượng. Theo lời lão thì ngày trước gia phụ không mắc nạn và hiện vẫn còn sống ở thế gian, Tống Duy Bình hỏi đũa. Thật thế ư? Tiểu huynh mừng thay cho hiền đệ. Đây là một sự hoan hỉ tày đình, Ngô Cương nói nhưng gia phụ có ý lánh đời tống duy bình nói tiểu huynh sẽ cố gắng dò hỏi cho hiền đệ ngô cương nói cám ơn đại ca tống duy bình nói đó là phận sự của tiểu huynh sao lại phải cám ơn ngô cương nói tiểu đệ đã sát hại đệ tử của quý ban xin đại ca chuyển lời tạ tội của tiểu đệ lên quý ban chúa tống duy bình nói về việc này bản bang từ trên xuống dưới đều thông cảm cho hiền đệ đệ đã từng giúp bản bang tiêu diệt phản tặc cảm kích còn chưa hết sao lại phiền trách hiền đệ ngô cương nói Sau nửa xin đại ca từ biệt dùng những bạn hữu cùng tiền bối đã có lòng tha thiết với tiểu đệ, Tổng Duy Bình nói hiền đệ cứ yên tâm, cẩn trọng làm việc, tiểu huynh đi đây, Ngô Cương vái chào nói đại ca xin trân trọng, Tổng Duy Bình đi rồi, Ngô Cương trở về phòng ngồi một mình trước ngọn đèn tàn, càng nghĩ càng căm hận bọn thất linh, càng nghĩ lại càng đau đớn trong lòng. Chàng không ngờ mình bị bọn mã quỷ lợi dụng làm nhân việc mà người thân đau khổ mà kẻ thù vui sướng, đêm đã sang canh ba. bốn bề Tịch Mịch Nhân Linh vẫn không thấy trở về, bỗng một tiếng còi toe nổi lên xé bầu không khí tịch mịch, làm chấn động mạng tai. Nghe âm thanh dường như là từ bên góc nhà đối diện, Ngô Cương vợ như không biết gì, một bóng người lù lù như quỷ hiện lên giữa phòng không một tiếng động, Ngô Cương ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Người vừa tới đã lọt vào tầm mắt của chàng ngay, Ngô Cương vừa mới thấy người vừa đến thì trong lòng nổi sát khí cơ hồ không thể ngăn cản được. Người vừa tới rõ ràng là Thái Thượng hộ Pháp Võ Minh yêu vương Âu Dương Tàng, chàng tự hỏi tên ma đầu ghê gớm này sao lại xuất hiện ở nơi đây, phải chăng hắn theo dõi hành tung của mình, ngó yêu vương Âu Dương Tàng, chàng nhớ tới truyền nhân của hắn là vạn tà thư sinh khúc cửu phong. Tấm thảm kịch của Hồng Nhan Tri Kỷ Lã Thục Viên lại hiện lên, chàng phẫn hận cơ hồ phát điên, yêu vương Âu Dương Tàng chú ý nhìn Ngô Cương một lúc rồi hỏi ngươi có nhận ra Lão Phu là ai không, câu hỏi này khiến Ngô Cương giật mình cảnh giác buộc miệng hỏi lại. Các hạ là ai? Yêu vương thủng thẳng đáp ta là bạn của sư thư ngươi. Ngô cương chấn động tâm thần bụng bảo dạ đối phương xuất hiện quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nếu hắn cùng một bè với nhân linh thì hắn tất biết nội tình tâm thần ta bị kiềm chế. Phải chăng võ minh và thất linh có mối liên quan ư? Nhưng sao lại thế được? Nguyên ngày trước thất linh bị võ lâm minh chủ tiêu diệt, chàng tự hỏi Yêu vương làm đến thái thượng hộ pháp của võ minh, lão đến đây làm gì? Biến cố này làm chàng cơ hồ không nén nổi sát khí trong lòng chàng cố giữ lại bình tĩnh hỏi lại các hạ là bạn với tệ sư thư ư, yêu vương đáp đúng thế, ngô cương hỏi lại, các hạ là ai, yêu vương đáp lão phu là yêu vương âu dương tàn, ngô cương hỏi các hạ có điều chi dạy bảo, yêu vương hỏi lại, lão phu muốn vào trong nhà nói chuyện được chăng, ngô cương từ từ đứng dậy giơ tay lên nói. Mời các hạ vào không yêu vương Âu Dương tàn ngần ngừ một chút rồi tiến vào phòng nhưng lão không ngồi mà đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi lên sư thư đâu, ngô cương cố nhẫn nại đáp tại hạ không biết, chương 71, những cảnh rùng rợn trong phủ trạng nguyên, yêu vương Âu Dương tàn hiển nhiên lộ vẻ băng khoăn. Người có thể khiến cho ma vương khét tiên hai giới hát đạo và bạch đạo lộ vẻ băng khoăn thì ngoại ngô cương ra, trong võ lâm chẳng có mấy người, lão ngập ngừng hỏi thiếu hiệp. Sao lại không biết? Ngô Cương ấm ớ đáp không biết thì không biết chứ chẳng tại sao Âu Dương Tàn lại hỏi, thế còn ông bạn của Thiếu Hiệp thì sao, Ngô Cương hỏi ông bạn nào, Âu Dương Tàn đáp nhân linh, Ngô Cương động tâm tự hỏi, lão ma đầu biết cả chuyện nhân linh đi với mình. Lão xuất hiện làm gì? Nếu không phải võ minh biết thất linh đã ra đời mà hành động thì tất giữa thất linh và võ minh có mối liên hệ bí mật, Ngay trước thất linh giáo đã bị minh chủ võ minh tiêu diệt, theo lẽ thì thất linh chẳng thể toàn bộ bình yên. Đồng thời hai bên ở vào tình thế như nước với lửa. Nếu ta không bị dẫn dụ vào thất linh tiên cảnh thì e rằng vụ bí mật này chẳng còn ai biết. Vậy sự mưu đồ của nhất yêu phải điều tra cho rõ mới được. Chàng, nghĩ vậy rồi ngồi vào chỗ cũ cố làm bộ ngạc nhiên hỏi các hạ tới đây làm chi, âu dương tàn đáp, lệnh sư thư yêu cầu lão phu đến giúp chị em thiếu hiệp báo thù. giọng lưỡi của lão hoàn toàn tương tự như nhân linh. Ngô cương càng sinh lòng ngờ vực, chàng toan giết lão ma đầu. Nhưng phát giác điều bí ẩn này, chàng tạm thời trì hoãn việc hạ thủ, Ngô Cương theo như từng hiện tượng mà nhận xét thì trong vụ này có điều bí mật kinh người, chàng muốn chờ cho nhân, Linh quay lại để hai bên gặp nhau hòng điều tra ra manh mối. Hay nhất ở chỗ đối phương chưa nhận ra chàng đã khôi phục lại bản tính nên chẳng quý kỵ gì, chàng liền xuề tay ra nói mời các hạ ngồi chơi. Tệ hữu sắp về bây giờ, Âu Dương tàn hỏi đi ra ngoài có việc gì, Ngô Cương nói ghi. Y ra ngoài kiếm xem tệ sư thư lạc lỏng nơi đâu, yêu vương Âu Dương tàn giật mình kinh hải hỏi lệnh sư thư mất tích ư, lão ma đầu cực kỳ xảo quyệt ngồi xuống ghế, cặp mắt sáng như điện của lão nhìn như soi thấu tâm can chàng. Có lẽ lão sinh lòng nhờ vực, ngô cương lập tức nhìn lão bằng ánh mắt hung dữ lạnh lùng nói, tại hạ không ưa thứ mục quan này, yêu vương Âu Dương tàn liền thay đổi sắc mặt cười nói sách huyết nhất kiếm. Thiếu hiệp không thể xem lão phu là thù được ngô. Cương lạnh lùng đáp, trước khi các hạ chưng minh được thân thế thì nên yên phận là hơn. Tại hạ giết các hạ lúc nào không biết, yêu vương Âu Dương tàn mặt mày nham hiểm không nói gì nữa, bầu không khí trở nên lạnh lẽo kỳ bí. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, chàng tự nhủ, nếu, lúc này mình vặn hỏi hắn tất mình phải lộ tẩy. Nếu mình nhảy lại giết lão thì vừa rửa xong mối hận giữa mình và hắn, khi đến trả thù võ lâm minh thì cũng bớt đi mọc lực lượng lớn. Chàng Nghĩ tới đây thì sát khí lại nổi lên đằng đằng, chàng từ từ đứng dậy cất bước tiến lại cửa phòng, giả vờ ngơ ngác ngó xung quanh mà thực ra là để giữ cửa, phòng khi đánh không trúng lão ma cũng không thể chạy thoát, yêu vương không hiểu ý định của vị tiểu sát tinh này, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, ngô cương muốn giết lão nhưng trong lòng vẫn chưa hết khát vọng phanh phui những điều bí mật nên chàng vẫn do dự chưa muốn động thủ, đột nhiên có bóng người thấp thoáng, nhân linh đã trở về, ngô cương bất giác ngẩng người ra. Bây giờ chàng muốn hạ thủ yêu vương cũng không kịp nữa, yêu vương đứng lên ra cửa phóng đến, nhân linh thấy yêu vương thì bất giác ồ lên một tiếng, ngô cương, đột nhiên rút phụng kiếm cầm tay lạnh lùng hỏi hắn là bạn hay thù, nhân linh hốt hoảng xua tay đáp y là bạn, ngô cương thu kiếm về hỏi tệ sư thư lạc lỏng nơi đâu, nhân linh đáp, chưa thấy manh mối chi cả, ngô cương hỏi chưa được manh mối gì ư, nhân linh đáp từ. Chúng ta phải thượng lộ ngay tức khắc, ngô, cương hỏi tại sao vậy? Nhân linh đáp, trong bọn cừu gia của thiếu hiệp có mấy tên rất lợi hại đã xuất hiện ở khu phụ cận thành tương dương, ngô cương mắng thầm, quân chó chết này hắn vẫn chưa hiểu sống chết là gì. Hắn vẫn tưởng mình làm đao phủ cho hắn. Không biết nhân vật nào mà hắn bảo là kẻ thù của ta, tuy trong lòng chàng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chàng hỏi ngay chúng ta phải đi ngay bây giờ ư, yêu vương Âu Dương Tàn cùng nhân linh đã quen biết từ trước hay bây giờ mới hẹn nhau đến đây. Hai người gặp mặt nhau không hàng huyên một lời mà cũng không nói với nhau một câu, có thể hai tên ma đầu thấy ta tuy công lực cao thâm nhưng bản tính cùng ký ức đã mất hết thành ra một tên bù nhìn không đáng. Ngại nữa, Nhân Linh nhìn yêu vương nói tại hạ vừa nhận được tin núi Giai Trung đã nhận được cảnh báo núi Giai Trung là nơi sở tại của Võ Minh. Ngô Cương nghe nói chấn động tâm thần, yêu vương dương cặp lông mày lên hỏi có báo động ư, Nhân Linh đáp đúng thế, yêu vương nói vậy lão phu đi trước một đường, Nhân. Linh ngắt lời các hạ nửa đêm canh ba đến đây có gì chỉ giáo, yêu vương đáp chỉ tiện đường ghé thăm thôi, nhưng Linh nói nếu vậy xin các hạ cứ tùy tiện, lúc ra đi yêu vương Âu Dương Tạng còn nhìn chầm chạp Ngô Cương một hồi rồi mới bước chân qua cửa mất hút trong màn, đêm Ngô Cương có điều hối hận là không hủy diệt tên ma đầu kia đi. Chàng thấy hai bên đối thoại thì đoán chắc là họ có mối liên quan bí mật không còn sai nữa, nguyên Âu Dương Tạng nếu không biết ám hiệu của thất, Linh thì cũng không tìm đường vào khách sạn này. Ngô Cương thấy hắn nói tiện đường ghé thăm, mà chàng cùng với Nhân Linh cũng mới vào quán trọ được nửa ngày. Vậy thì hai bên có ước hẹn từ trước, Nhân, Linh tỏ vẻ rất nóng nảy nói chúng ta đi thôi, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, chàng tự hỏi ta có nên hạ thủ kiềm chế tên ma đầu này bức bách hắn phải cung sưng nội tình rồi giết đi không, nhưng chàng lại nhớ câu Nhân Linh nói cừu gia xuất hiện ở tương dương thì không hiểu hắn còn mưu mô, đây hẹn nào khác. Đoạn chàng quyết định đến tương dương thì sẽ tùy cơ hành sự, nghĩ vậy chàng liền đáp đi thì đi, hai người không kinh động tới nhà quán vượt tường ra ngoài đi ngay đêm, một hôm đi qua phàn Thành, Ngô Cương muốn xuống địa cung bái phỏng nhưng còn muốn theo dõi nhân linh. Và nếu chàng không muốn theo hắn nữa thì chỉ còn đường dết hắn đi, chàng nghĩ lui nghĩ tới rồi lại theo nhân linh qua sông Hán Thủy, thành tương dương ở dựa vào sông Hán Thủy là một thị trấn tiện cả hai bề thủy lục. Việc buôn bán rất phồn thịnh chợ búa đông đúc vì đây là nơi mấu chốt giao thông, ở tương dương đi về phía bắc là đến núi Giai Trung, trong đầu óc Ngô Cương khởi lên màn kịch đòi nợ máu với thần đau hội ở Tàng, Long Trang, vào thành tương dương Nhân Linh chưa tiến vào quán trọ hắn đưa Ngô Cương đến tửu lâu ăn uống, đang lúc uống rượu, Nhân Linh nói bằng một giọng thần bí tiểu huynh đệ. Đêm nay Lão Phu dẫn tiểu huynh đệ đến một nơi để gặp mấy ông bạn, Ngô Cương nghe hắn kêu mình bằng tiểu huynh đệ thì không khỏi buồn nôn. Chàng giả vờ hỏi có phải đi kiếm cừu gia không? Nhân Linh đáp dĩ nhiên là thế. Mấy ông bạn này không phải hạng tầm thường có thể giúp tiểu huynh đệ trong việc trả thù. Ngô Cương hỏi mấy vị đó là nhân vật thế nào? Khi gặp mặt Lão Phu sẽ giới thiệu cho tiểu huynh đệ biết. Ngô Cương hỏi có tệ sư thư không? Nhân Linh nghe Ngô Cương đề cập đến Hoa Linh thì lộ vẻ băng khoan chậm rải đáp dọc đường Lão Phu đã để ám ký. Lên sư thư sẽ biết đường tìm tới nơi. Ngô Cương cố ý hỏi liệu y có xảy ra chuyện gì bất trắc không? Nhân Linh biến sắc hồi lâu mới đáp chắc là không có, Ngô Cương lại hỏi, từ hôm ấy đến nay đã gần 10 bữa mà sao chẳng thấy bóng y đâu, Nhân Linh ngập ngừng việc này. Lão Phu đã bố trí cuộc điều tra, cơm rượu xong thì đêm đã sang canh một, Nhân Linh tính tiền trả hàng rồi xuống lầu nhằm phía Tây Thành mà đi, hai người đi được chừng 10 dặm thì đèn lửa đã thưa thớt rồi hết hẳn. Xem chừng đây là một nơi hoang dã, Ngô Cương tự hỏi, không hiểu hắn đưa mình đến đâu. Đột nhiên trước mắt hiện một vùng tối âm. Đúng là một khu rừng rậm, chỉ trong nháy mắt hai người đã tới gần. Khu rừng cây này hoàn toàn là cổ bách cao ngất trời, rậm rạp vô cùng. Đường đi ngựa thăng tuột vào rừng. Tận đầu kia lộ ra có ánh đèn sáng và phản phất nhìn thấy cổng lầu nguyên Nga đổ sộ. Ngô Cương thấy đây là một tòa lâu đài bất giác buộc miệng hỏi vào trong này phải không? Nhân Linh đáp, đúng thế, Ngô Cương hỏi đây là đâu? Nhân Linh đáp vào trong sẽ biết, Ngô Cương không hỏi nữa. Khi đến tận đầu rừng mới phát giác ra một con ngòi bao quanh trang viện. Một cây cầu gỗ dài chừng năm trượng, rộng chừng hơn nửa trượng, bắt ngang qua mặt hào Nhân Linh chúng miệng hít lên hai tiếng còi ngắn. Ngô Cương chắc đây là ám hiệu, hồi lâu không thấy phản ứng, Nhân Linh lại phát ra ám hiệu, trong rừng vọng ra một hồi còi dài và ba tiếng còi ngắn để hưởng ứng, Nhân Linh nói, chúng ta tiến vào đi, đi qua cầu lại xuyên vào rừng. Đèn lửa dần sáng tỏ, khi gần đến cửa Ngô Cương đảo mắt nhìn bỗng chàng chấn động tâm thần. Chàng thấy tòa nhà này tuy đã cũ nhưng hãy còn uy thế hiên ngang. Một khoảng trống chừng bảy tám trượng vuông lát toàn ván đá lại có hai cây cột. Cột nào cung treo một ngọn đèn đầy tử khí âm thầm chiếu ra những tia sáng vàng khe. Hai bên cạnh cổng lầu có bầy hai con sư tử đá rất lớn. Một cây cờ cắm vào một tảng đá lớn. Mới trông đã biết đây là nhà thế gia hiển hách, cổng chính đóng chặt chỉ có hai bên để ngỏ. Vòng cổng đã hang gỉ, nước sơn cánh cổng loan lỗ. Trên tường cổng treo một tấm biển son lại cũng đã vàng phai, nhưng cũng nhìn thấy lờ mờ năm chữ, sắc kiến trạng nguyên phủ. Bên dưới có đề niên hiệu nhưng chàng không nhìn rõ, nên chẳng hiểu trạng nguyên về triều đại nào. Trên cổng lầu cũng đầy mạng nhện, khiến cho ngô cương không khỏi động tâm tự nhủ phủ. Trạng nguyên này đã thành hoang phế và bị khách giang hồ bạn cứ làm tổng đa. Dưới, một quan chàng phát hiện hai bên cổng đều có bốn tên võ sĩ cầm kiếm đứng tựa vào vách, chàng tự hỏi đây là đâu. Trong lòng chàng còn đang nghi hoặc, chân đã bước lên thềm cổng lâu, tám tên võ sĩ vẫn không nhúc nhích, nhân linh khẽ hừ một tiếng như để trách tám tên võ sĩ vô lễ. Rồi lão lớn tiếng lão phu muốn ra mắt chủ nhân nơi đây, tám tên võ sĩ vẫn không chấp mắt và không phản ứng chi hết, ngô cương cảm thấy bầu không khí có điều khác lạ, nhưng chàng vẫn giả ngay giả dài không nói nửa lời, nhân linh rảo bước lên thềm, miệng cầu nhau. Phải chỉnh mấy tên mặt chuột này một phen mới được, nghe giọng lưỡi nhân linh thì hắn đối với chủ nhân nơi đây có một mối quan hệ không phải tầm thường, thêm dài có ba bậc nhân linh bước một cái đã đến thềm lạ thay. Tám tên võ sĩ gác vẫn không có động tỉnh gì, ngô cường bước theo lên, nhân linh bỗng một tiếng la hoảng đuối chà, hắn biến sắc mặt đứng ngẩn người ra tại đương trường không nhúc nhích, ngô cường kinh ngạc trảo bước lại gần bốn tên võ sĩ mé hữu nhẹ khất tay một cái bốn tên võ sĩ liền té huỵch xuống đất hiển nhiên là đã tắt thở chết từ bao giờ bốn tên võ sĩ này bị điểm huyệt mà chết chàng cất tiếng các hạ chúng chết cả rồi nhân linh khẽ hừ một tiếng rồi nói hãy vào trong kia xem sao hắn vừa nói vừa vọt vào ngô cương cũng chạy theo hai người vừa vào tới cửa thì một mùi hôi thối nồng nặc xông lên mũi thanh âm nhân linh run rẩy hỏi vụ này là thế nào đây dĩ nhiên câu này hắn tự hỏi mình chẳng có ai đáp lời đi qua từng cửa tới một viện lạc Hai người đồng bật tiếng la hoảng trời ơi, dưới đất trong viện ngoài sân máu thịt tan nát. Toàn là sát chết và chân tay gãy nát trải rác khắp chỗ, thoáng trông đã ước được năm chục thây ma. Cảnh tượng rất thương tâm thảm mục khiến người trông vào không khỏi sợ hết hồn, cứ coi những tử thi thì người hạ thủ nếu chăng ông mối thù hận phi thường Tất là hạng hung ác cực điểm, ngô cương đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt, chàng phát giác ra trong đám tử thi có hai thanh kiếm vàng. Lập tức chàng chấn động tâm thần thầm la lên một tiếng kim kiếm thủ, không cần nói cũng hiểu, những người bị tử nạn toàn là bọn Võ Minh mà nơi đây là một tru sở bí mật của Võ Minh, cứ tình hình này mà đoán thì càng thấy rõ giữa thất linh và Võ Minh vẫn còn mối liên quan, thất linh giáo bị tiền nhân của Võ, Minh trừ diệt. Vậy đáng lý hai bên có mối tư thù mà sau nay họ lại liên kết với nhau mới thật là khó hiểu, Ngô Cương vẫn lời như không biết gì hỏi những kẻ bị chết nằm đây là ai, nhân linh tráng nổi gân xanh. Toát mồ hôi rung lên đáp họ đều là bằng hữu của chúng ta, Ngô Cương ngơ ngác hỏi bằng hữu ử, Nhân Linh đáp đúng thế, Ngô Cương lại hỏi tai đã hạ thủ, Nhân Linh đáp, hiện giờ chưa thể biết được, Ngô Cương gầm lên một tiếng vết, chàng tỏ ra phẫn nộ đến cực điểm mà thực tình trong bụng lại cười thầm, Nhân Linh nói tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ có cơ hội rồi, Ngô Cương mắng thầm trong bụng dĩ nhiên là ta có cơ hội. Nhưng lúc cơ hội đến thì ta giết ngươi trước tiên, tuy bụng nghĩ thế nhưng miệng lại đáp tại hại chỉ khát vọng kẻ thù đổ máu, nhân linh nói chúng ta thử vào trong xem sao, ngô cương đáp, từ thì đi, qua viện đầy xác chết, vào đến cửa giữa. Phía trong lại là một cái sân lớn. Trước mặt là nhà chính sảnh, những ngọn đèn lồng chiếu anh vàng khe, nhưng chẳng thấy bóng người nào, bầu không khí đầy vẻ khủng bố, bỗng nghe tiếng động kẹt cửa. Hai người không tự chủ được run lên rồi dừng bước lại. Đó là cửa của sảnh đường bị ngọn gió đêm thổi vào bật ra gây tiếng động, nhưng trước tình trạng khủng khiếp này, bất kỳ tiếng động gì cũng khiến người ta bở ví dường như xó xỉn nào cũng có con mắt thần bí ròm rõ. Lại tự hồ trong bóng tối đều có hung thủ sát nhân ẩn nấp, nhưng mối cảm thụ của Ngô Cương lại trái ngược với nhân linh, càng thấy nanh vuốt bọn võ minh bị tàn sát rất lấy làm vui sướng, nhân linh thẫn thờ một lúc rồi cất bước lên thềm hắn khẽ phất tay áo xô ra một luồng chưởng phong để đẩy cánh cửa khép hờ nhân linh la lên một tiếng búi chao rồi lùi lại đến mép thềm mới dừng bước ngô cương tiến vào bên cửa sảnh đường chàng cũng không nhịn được phải bật tiếng la hoảng trong sảnh đường năm bộ ghế thái sư bằng gỗ tử đàn bày thành hàng chữ nhất có năm lão già bị cột vào lưng ghế từng vũng máu động khiến người trông thấy phải chấn động tâm thần năm lão già da mặt co rúng cặp mắt lồi ra chúng đã tắt hơi rồi Cứ coi tình hình này thì trước khi chết họ đã trải qua những cơn đau khủng khiếp. Rất có thể họ bị chặt đứt hai chân, ra hết máu rồi chết. Thủ pháp giết người này thật tàn nhẫn, không cần nói cũng biết người chết đã toàn là thuộc hạ của võ minh thì năm lão già này địa vị không phải thấp hèn. Một câu hỏi được đặt ra, người hà thủ là nhân vật như thế nào? Dĩ nhiên không phải một người làm được như thế, mà phải nhiều người. Ngô Cương quay lại giả vờ hỏi, những người chết trong này cũng đều là bạn hữu cả ư. Nhân linh quể oải gật đầu chứ cũng không nói gì, Vẻ mặt hắn rất khó coi, ngô cương cất bước vào sanh đường lại phát giác ra hai bên đều có bốn tử thi nữa và những kẻ bị chết trong tay vẫn còn cầm kiếm. Cứ coi cách ăn mặc thì chúng đều là thần phong kiếm sĩ, thế là trong sảnh đường cả thảy có 13 xác chết. Cơ sở bí mật của võ Minh đã bị lấy máu mà rửa, hai người xuyên qua tắm bình phong thì phía trong còn có một tòa viện nữa tuy ở đây đã xảy ra một cuộc huyết sát nhưng cứ coi đá núi hoa cỏ xếp đặt rất chỉnh đốn cùng những lâu đại viện cũng biết trước đây rất hương thịnh sảnh đường trong tầng thứ ba này đèn lửa sáng rực các dãy hành lang đều có treo đèn ngô cương từ từ cất bước tiến về phía trước chàng thấy phong cảnh suy tàn quạng cu ẻ mà trong lòng không khỏi bâng khuâng một chân bước trên thềm còn một chân tựa hồ có đinh đóng chặt trong sảnh đường hai cây nến lớn cháy sáng rực cả căn sảnh đường sáng rực như ban ngày một bàn tiệc bày ra ở giữa nhà Lão già mặc áo cẩm bào ngồi ở thủ vị rõ ràng là yêu vương Âu Dương Tàn, Thái Thượng hộ Pháp Võ Minh. Hai bên đều có một phu nhân diêm dúa. Một mụ tay cầm hồ rượu, còn một mụ dường như đã say rồi, gục xuống bàn mà ngủ, những ngọn nến lớn đã cháy quá nửa, bất nến thành thang đã dài đến nửa thước, lão ma đầu này thật biết hưởng thụ, kề cận người đẹp mà uống rượu, phải chăng là lão đã hạ thủ? Nhưng sao lại diễn ra cảnh tượng này, trong nhà yên lặng như tờ? Không một tiếng động, Ngô Cương cảm thấy tình trạng khác lạ thì lông tóc dựng ngược cả lên, chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt, bỗng dưng người như bị nghẹt thở. Một cặp chân người đặt chình ịnh trên bàn giữa đám bát đĩa. Máu chảy thành vũng động lại dưới gầm, Ngô Cương lẩm bẩm chết rồi, chàng băng mình vào đài sảnh, yêu vương hai mắt mở trừng trừng. Hai người đàn bà cũng hồn lìa khỏi xác. chương 72, phủ trạng Nguyên Hào Kiệt gặp người quen, Ngô Cương tự hỏi, ai mà giết được lão ma đầu khét tiếng một đời này? Ở cao thang khách sạn mình tưởng giết hắn mà không thành. Ai ngờ hắn lại đến đây trước một bước để rước lấy cái chết. Chàng, lại gần xem thì yêu vương bị chết một cách cực kỳ thê thảm. Từ trước ngực xuống đến bụng dưới bị lưỡi dao sắc rạch nát, hai chân bị chặt gãy từ đầu gối cùng một kiểu như năm lão già ở ngoài tiền sảnh, trong sảnh đường máu bắn tung tóe tỏ ra đã xảy cuộc chiến đấu rùng rợn, xem chừng sau khi giết người rồi bọn sát nhân kia lại bày rượu thịt lên bàn và trước khi bị giết những người này đang ăn uống. Cách bố trí của bọn sát nhân này thật tàn khốc, nhưng hung thủ là ai? Phóng tầm mắt nhìn ra giang hồ phỏng có mấy người hạ sát được yêu vương Âu Dương tàn ghê gớm như thế này, ngô cương tự đặt mấy câu hỏi như vậy, đoạn chàng lẩm bẩm vong ngã hòa thượng chăng? Những tay cao thủ địa cung chăng? Hay là những cao nhân ở cái bang? Đều không có lẽ. Phải chăng là bổng? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu óc khiến chàng không khỏi toàn thân chấn động, chàng nghĩ tới đại bi hòa thượng đã thuật lại những chuyện bí mật thì phụ thân chàng có lẽ còn sống ở nhân gian, rồi chàng tự hỏi, phải chăng phụ thân đã mở cuộc báo thù mà có những hành động này? Cũng có thể bà huynh ta là ngô hùng, nhưng về bà huynh thì không chắc lắm vì ngày trước y đã gây ra tai vạ và đi vào con đường ma quỷ. Vậy phụ thân ta có phần chắc hơn? Nếu không thì còn ai dám công nhiên gây thù với võ minh? Nhưng chẳng lẽ thân thủ phụ thân lại cao thâm đến thế? Rồi chàng tự trả lời, có, lẽ phụ thân để chậm lại 10 năm sau mới hành động là vì lão nhân gia còn tham luyện võ công gì đó đặng chờ cho có thể một phen cử động là thành công. Ngô Cương càng nghĩ lại càng đi gần với sự thực, bất giác huyết mạch chạy trong người chàng cũng gia tăng tốc độ chàng quay đầu nhìn lại thấy nhân linh vẫn đứng trơ như tượng gỗ ở ngoài cửa. Mặt hắn không còn ra hình người nữa, đột nhiên Ngô Cương chợt nhớ tới vấn đề là lúc vào đây. Nhân linh đã đưa ra một ám hiệu và trong rừng có ám hiệu đáp lại. Vụ đó giải thích thế nào? Mọi người ở đây đều chết sạch, chàng nghĩ kẻ sát nhân có lẽ còn quanh quẩn đâu đây chứ chưa bỏ đi. Nếu quả hung thủ chính là Ngô, Cương không giữ được bình tĩnh nữa, chàng lẩm bẩm giả sử như người sát nhân chính là phụ thân ta tức Võ Thánh Ngô Vĩnh Thái, thì chính ta trước kia còn là đứa trẻ nít mà nay giờ đã biến thành một thiếu niên võ sĩ. Quyết nhiên lão nhân già không thể nhận ra mình là đứa con nhỏ đã may mắn thoát chết ngày trước. Nhất là lúc này mình lại đi cùng đường với nhân linh, gừng càng già càng cay, ngô cương biến đổi sắc mặt không tránh khỏi con mắt của nhân linh. Hắn tức tiếng hỏi ngươi nghĩ gì vậy, ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Chàng tự nhủ nếu ta để nhân linh một mình dẫn dụ cho đối phương lộ diện thì ta dễ bề đối phó hơn. Chàng nghĩ tới đây trầm giọng hỏi, lúc chúng ta vào đây ai đã huyết còi đáp lại, câu này dường như thức tỉnh nhân linh. Hắn đáp gủa. Nếu ngươi không nhắc lão phu quên mất việc này, hắn biến đổi sắc mặt. Trong khóe mắt lộ vẻ tán loạn khủng khiếp, bất giác hắn đảo nhìn xung quanh dường như địch nhân hãy còn ẩn ở chung quanh đây mà lực lượng họ đã lấy máu để rửa hận phân đà bí mật này, cả yêu vương Âu Dương Tàn cũng không thoát khỏi đủ biết đối phương gây gớm đến chừng nào. Nếu kẻ địch còn lưu lại đây thì hoặc họ ở trong bóng tối đang cười thầm và nghĩ thủ đoạn tàn khốc hơn nữa để hạ thủ. Hay là, nhân linh quả không phải hàng tầm thương? Hắn trấn tỉnh lại rồi vận nội lực vào huyệt đan điền, lớn tiếng hỏi các hạ là cao nhân phương nào, đã dám hạ thủ sát nhân mà sao không xuất hiện cùng nhau tương kiến để lão phu mở rộng tầm mắt, nhân linh gọi luôn ba câu tuyệt nhiên không thấy phản ứng chi hết, ngô cương cũng không khỏi kinh hãi trong lòng. Chàng tự nghĩ nếu quả bọn sát nhân chưa rời khỏi nơi đây thì họ nghe tiếng dụ không xuất hiện, ít ra cũng có phản ứng mới phải. Xem tình hình này thì có thể chính kẻ giết người đã bỏ đi rồi mà chỉ để lại mấy tên thủ hạ ẩn nấp quanh đây. Những tên thủ hạ tự biết võ công kém cõi nên không dám mạo mùi xuất hiện, chàng, nghĩ tới đây thì dĩ nhiên nhân linh cũng nghĩ được tới đó. Hắn liền dục chàng thiếu hiệp ra lục soát mặt sau, để lão phu tìm kiếm ngoài cửa. Nếu có gặp điều gì khác lạ thì huýt còi để cảnh cáo. Bằng vô sự thì chúng ta sẽ hội họp ở cửa rừng, ngô cương rất hợp ý đáp được rồi, nhân linh liền lạng người chạy ra ngoài, ngô cương ngó sát yêu vương hàng học nói, tuy ngươi chết rồi nhưng đáng tiếc là không do lưỡi kiếm của ta hạ thủ, bất thình lình một thanh âm lạnh lẽo chói tai vang lên tai chết thì cũng thế, ngô cương giật mình kinh hãi Thanh âm này hiển nhiên từ miệng một người phụ nữ phát ra, chàng tự hỏi chẳng lẽ sát nhân lại là một người đàn bà, bất giác chàng cảm thấy thất vọng. Chàng hết hy vọng điều mình phỏng đoán thành sự thật. Chàng ngẩng người ra một chút rồi hỏi tôn giá là cao nhân phương nào, thanh âm kia đáp lại người bất tất phải hỏi ta về điểm này, ngô cương lại hỏi, sao tôn giá không xuất hiện để cùng nhau tương kiến, thanh âm kia hỏi lại điều đó có cần lắm không, ngô cương muốn nghe thanh âm để biết chỗ đối phương ẩn nấp, nhưng thanh âm này lại như gần như xa, khiến người ta khó mà đoán trúng được. Hiển nhiên đối phương đã dùng thuật truyền thanh dịch vật để phát âm. Nhân vật nào đã luyện được thứ huyền công này thì không cần phải nói cũng biết đã đến trình độ tối cao, ngô cương hỏi những người kia đều do tôn giá hạ sát ư, thanh âm kia hỏi lại, cái đó có liên quan gì đến ngươi mà phải hỏi căng vặn, ngô cương đáp tại hạ đã nhìn thấy tất phải hỏi cho ra, thanh âm kia hỏi ngô cương, lão thân hỏi ngươi một câu, người đi cùng đường với ngươi phải chăng là một trong thất linh? Ngô cương trong lòng cực kỳ kinh hãi vì đối phương nói toạc tên họ chàng ra. Trên chốn giang hồ rất ít người biết được tên họ cùng lai lịch chàng. Vậy mụ này là ai? Chàng liền hỏi sao tôn giá biết rõ lai lịch của tai hạ, thanh âm kia đáp, người có thanh phụng kiếm là cái tiêu chí rất dễ nhận ra, ngô cương lại chấn động tâm thần. Chàng tự hỏi đối phương sao lại nhận biết thanh kiếm này, đồng thời lai lịch của tẩu tẩu là hồ ma công chú mình còn chưa hiểu rõ mà sao mụ cũng biết được, chàng lại hỏi tôn giá cũng biết thanh phụng kiếm này ư, thanh âm kia lạnh lùng đáp. Đương nhiên lão thân phải biết, ngô cương hỏi lại, sao lại đương nhiên, thanh âm kia gạt đi đừng hỏi đến việc ra ngoài vấn đề đó nữa, ngô, cương cãi nhưng tại hại nhận đó là vấn đề tất yếu cần phải hiểu rõ, thanh âm kia nhắc ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của lão thân, ngô cương đáp tôn giá xuất hiện để nói chuyện thì hay hơn, thanh âm kia nhắc lời để lão thân giải quyết xong đồng bạn của ngươi rồi sẽ nói chuyện cũng không muộn, ngô cương động tâm vội nói, không nên dết hắn, thanh âm kia hỏi tại sao vậy? Ngô Cương đáp, tại hạ còn muốn điều tra ở nơi hắn mấy điều bí mật, người kia ồ lên một tiếng chứ không trả lời, Ngô Cương lại hỏi, mời tôn giá xuất hiện được chăng, thanh âm kia đáp, lão thân đây này, câu nói vừa dứt thì người đã xuất hiện như quỷ mị. Trong cửa mé hữu một bà già áo đen mái tóc bạc phơ tay chống cây cưu đầu trượng, cặp mắt lấp loáng của mụ chẳng có vẻ chi là già nua, Ngô Cương định thần hỏi cách xưng hô tôn giá thế nào đây, mụ già đáp, lão thân là Phạm Đại Nương. Ngô Cương không khỏi chau mày vì danh hiệu của mụ chẳng có vẻ chi lạ của người giang hồ. Chàng hỏi lại Phạm Đại Nương ư, mụ già đáp phải rồi, lão thân nói trắng cho ngươi hay ta chính là nhũ nương của tẩu tẩu ngươi, Ngô Cương sửng sốt hỏi sao, nhũ nương của tẩu tẩu tại hạ, Ngô Cương kích động run lên hỏi vậy Đại Nương cũng là người ở hồ ma sao, Phạm Đại Nương mặt lạnh như tiền thoáng lộ một nụ cười đáp câu hỏi đó chẳng phải thừa ư, Ngô Cương hỏi, sao Đại Nương biết lai lịch của tại hạ? Mụ Phạm Đại Nương đáp có tên tiểu hóa tử nói cho lão thân hay Ngô Cương ủa lên một tiếng, chàng nghĩ thầm bái huynh ta là Tống Duy Bình chẳng lẽ cũng có mối liên quan tới hồ ma, bỗng nghe Phạm Đại Nương hỏi con chó già đó là ai vậy, Ngô Cương đáp hắn là nhân linh, người thứ ba trong thất linh, Phạm Đại Nương chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì, Ngô Cương ngập ngừng hỏi những người này đều do Đại Nương, Phạm, Đại Nương nhắc lời lão thân chỉ là một trong những người hạ thủ, bây giờ Ngô Cương mới tỉnh ngộ. Chàng lẩm bẩm thảo nào năm lão già cùng yêu vương bị chặt hai chân, thì ra tẩu tẩu mình là hồ ma công chúa đã bị quái khách che mặt cùng yêu vương Âu Dương tạng ám toán ở trong bí cốc núi Hồng Sơn. Tẩu tẩu bị cụt hai chân vì chất nổ nên bây giờ trả thù chặt chân chúng, chàng lại hỏi những người hạ thủ còn mấy vị nữa, Phạm Đại Nương đáp cái đó rồi ngươi sẽ biết, Ngô Cương hỏi gia tẩu hiện giờ ở đâu, tình trạng y thế nào, Phạm Đại Nương trong khóe mắt lại nổi sát khí. Mụ hầm hầm đáp đi kéo dài chút hơi tàn để coi chuyện báo thù và để gặp mặt tên phụ nghĩa Ngô Hùng, huynh trưởng ngư một lần nữa, Ngô Cương buông tiếng thở dài. Trong đầu óc chàng nảy ra nhiều mối suy tư, chàng cảm thấy mình là người bất hạnh trên thế gian mà cũng là người may mắn hơn hết. Về đường tao ngộ, chàng bị nhà tan cửa nát, cốt nhục phân ly, vào sinh ra tử, tưởng chừng bao nhiêu điều bất hạnh trên thế gian đều trút cả lên đầu chàng. Về tinh thần cũng như về thể chất chàng phải chịu đựng nhiều điều cực khổ. Xong trái lại, chàng gặp được nhiều kỳ tích luyện thành thân thủ kiệt xuất đủ để đền ân trả oán Vậy cũng là điều đại hạnh trong những sự bất hạnh, bất giác hai hàng lệ nhỏ Chàng không nén nổi mối thương tâm Phạm Đại Nương đột nhiên thay đổi bộ mặt hiền hòa hỏi hai tử Người đau lòng lắm ư Ngô Cương gạt lệ cất giọng thê lương đáp thường tình của con người là thế Phạm Đại Nương nói ngươi phải kiên cường một chút mới được Vì còn nhiều việc phải làm Ngô Cương hỏi Đúng thế Xin hỏi Đại Nương Phải chăng Đại Nương được phái đi chuyên để đối phó với bọn Võ Minh, Phạm Đại Nương đáp phải rồi, ngoài bản môn còn những bạn đồng đạo đầy lòng nghĩa hiệp cũng tham dự vào công cuộc này, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rất mau, chàng tự nhủ ta phải tranh tiên hành động, chẳng thể để người khác làm thay cho mình. Nợ máu chính mình phải ra tay đòi lấy, thời cơ cấp bách lắm rồi, mình không thể theo lời vong ngã hòa thượng mà chờ đợi nữa, đêm nay việc trước tiên là phải động thủ thu nhập nhân linh. Ra hỏi cho ra những điều bí mật về bọn thất linh cũng võ minh cấu kết với nhau. Nhân linh tất biết rõ lai lịch võ lâm minh chủ, chàng nghĩ vậy liền nói đại nương. Tại hạ xin cáo từ trước, Phạm Đại Nương nói hãy khoan, Ngô Cương hỏi đại nương còn điều chi dạy bảo, Phạm Đại Nương hỏi lại ngươi có biết chuyến này hành động mục đích chủ yếu là gì không? Ngô Cương đáp, xin đại nương chỉ thị cho Phạm Đại Nương nói, cần nhất là phanh phui vụ bí mật về chuyện đổ máu ở võ lâm đệ nhất bảo, Ngô Cương la lên một tiếng. Bầu máu nóng trong trái tim chàng sôi lên sùng sục, chàng không ngờ bao nhiêu tay Nghĩa Hiệp đang hành động vì vụ thảm án nhà chàng, Phạm Đại Nương nói tiếp. Mục đích thứ hai là bẻ gãy cái danh hiệu võ ninh của bọn giả dối mưu đồ bá chủ thiên hạ, đặng vãn hồi kiếp nạn cho võ lâm, ngô cương xúc động nói Tại Hạ rất cảm kích về nhưng hành động Nghĩa Hiệp đối với gia đình Tại Hạ. Tại Hạ xin thề đem hết sức mọn để hành động được thành công dù chết cũng không lùi bước. Tại Hạ trước kia chỉ vì lòng báo tư cừu mà hành động Này không khỏi hối hận, Phạm Đại Nương nói vậy là hay lắm. Thôi ngươi đi đi, Ngô Cương chấp tay vái chào rồi trở góp vọt ra ngoài phủ đệ. Chàng vừa trở ra đến cửa trước đã thấy Nhân Linh chạy lại đón. Hắn hỏi ngay có thấy gì không? Ngô Cương đáp không có chi hết. Nhân Linh nói vậy chúng ta đi thôi. Ngô Cương hỏi đi đâu bây giờ? Nhân Linh đáp đến núi Long Trung. Ngô Cương ngơ ngác hỏi, đến núi Long Trung ư? Chúng ta, Nhân Linh nhắc lời tới đó Lão Phu có nhiều bạn hữu. Để trợ lực cho Thiếu Hiệp trong cuộc báo thù, Ngô Cương ngớ ngẩn hỏi, nơi đây sao chẳng thấy mặt một kẻ thù nào, nhân linh đáp cừu gia của Thiếu Hiệp sau khi giết người đã chạy xa rồi, Ngô Cương cười thầm nhân linh chết đến gáy rồi hãy còn nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng hắn bảo chàng đi núi Long Trung thì chàng lại phấn khởi tinh thần, do đó chàng thay đổi dự định trước không bức bách hắn phải cung xưng mọi việc bí mật ngay, chàng cũng biết chuyến này đi núi Long Trung tức là vào sâu hang cọp, nhưng chàng đã khôi phục lại bản tính. Tưởng chàng vẫn còn ở trong vòng kiềm chế của hắn nên nhất thiết những điều bí ẩn hắn sẽ thố lộ ra hết mà không quý kỳ gì, thật là ý trời. Phải nói là ý trời vì Ngô Cương chẳng cần tốn tí hơi sức gì mà lần vào được đến tổ của kẻ thù số một, bây giờ Ngô Cương đã chứng minh mối liên hệ giữa thất linh và võ minh vẫn còn tồn tại. Nhân vật tự xưng là Nam Hoan Kỳ Nhân hiện còn làm võ Lâm Minh Chủ đã giải quyết thất linh giáo các phái võ ở Trung Nguyên là một vụ bí mật khiến cho mọi người khao khát tìm ra ngọn gốc. Vụ bí mật này mà phanh phui ta được là lịch sử võ lâm lập tức thay đổi bộ mặt, dĩ nhiên đây có thể là cuộc âm mưu mới mẻ. Hai bên đổi thù ra bạn để cùng mưu đò một công chuyện nào đó, Ngô Cương không tiện hỏi vì chàng cần giả bộ ngơ ngác tâm thần không tự chủ được chàng chỉ hỏi lại đi ngay bây giờ hay sao, Nhân Linh đáp, dĩ nhiên là thế, sư thư của tại Hạ đâu rồi, nghe nhắc tới Hoa Linh, Nhân Linh lại lộ vẻ băng khoăn. Sự mất tích ly kỳ của mụ khiến lòng hắn lúc nào cũng sao xuyến, hắn trầm ngâm một lúc rồi đáp, không chừng đến búi long trung chúng ta sẽ biết tin tức y. Ngô Cương lại hỏi liệu có chắc không, nhân linh đáp, cái đó khó mà biết được, Ngô Cương cố ý nhắc nhở tới Hoa Linh để dò xét ý tứ nhân linh. Dĩ nhiên nhân linh chăng khi nào ngờ tới mình đang đi trên miệng cọc, cùng sát tin kết bạn, Ngô Cương hỏi lại chúng ta đi ngay bây giờ chứ, nhân linh đáp tờ, đi ngay bây giờ hai người xuyên qua lối đi âm u trong rừng bách thì không biết đã thắp lên ngọn đèn lồng từ hồi nào nhân linh đột nhiên dừng bước hỏi lúc chúng ta vào rừng dường như chưa thắp đèn phải không ngô cương lạnh lùng đáp tại hạ cũng không nhớ nhân linh lộ vẻ run run chân bước chệch choạng nguyên ngọn đèn này báo hiệu một sự nguy hiểm đang chờ ở phía trước ngô cương dĩ nhiên chẳng buồn để tâm chàng ngần ngừ một chút rồi chạy trước về phía cầu chiếc đèn lồng buộc vào một cành cây rồi treo trên lan can cầu trên cầu có hàng chữ đưa vào ánh mắt ngô cương Chàng đồng tâm tiến lại gần thì thấy trên lan càng có ghi hàng chữ, báo cho nhân linh hay, hãy tạm gửi cái đầu của ngươi trên cổ, phía dưới thụ danh, kẻ giết người bên cạnh có vẻ một cái đầu kim cương nhăn răng há miệng, ngô cương vừa thấy dấu hiệu đầu kim cương. Chàng chợt nhớ tới kim cương minh, nguyên 10 năm trước đây kim cương minh đã càng quét võ lâm khiêu chiến với võ minh, bào huynh ngô cương là ngô hùng nhân việc đó mà nổi danh vô địch mi kiếm khách. Khi ấy người làm ngừng cuộc chiến đấu là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, về sau Kim Cương Minh rút lui khỏi giang hồ và Ngô Hùng cũng mất tích luôn, trong đầu óc Ngô Cương lại hiện lên mấy vấn đề, phải, chăng thiếu nữ xinh đẹp ngày trước đó là tẩu tẩu của chàng, tức công chúa Hồ Ma. Giữa Kim Cương Minh lại rút lui khỏi võ lâm hàng chục năm không thấy tin tức gì. Dòng, chữ đây phải chăng là Phạm Đai Nương, vú nuôi Hồ Ma công chúa, đã viết ra hay còn có người nào khác? Nhân Linh đi tới gần. Hắn vừa ngó thấy hàng chữ trên lan can cầu thì bộ mặt già nua của hắn đã khó coi lại càng khó coi hơn. Người hắn rung lên đứng ngẩn ra hồi lâu rồi lớn tiếng hỏi kẻ nào đó mà giấu đầu hở đuôi thì chỉ là hạng hèn nhát. Ngô Cương cố ý trỏ vào cái đầu Kim Cương hoi, dấu hiệu kia là cái gì, nhân linh vì nóng giận mà đầu óc tối tăm. Ngô Cương nhắc tới hắn mới phát giác ra dấu hiệu đó, bất giác hắn loạn choạng lùi lại một bước, rung lên đáp Kim Cương Minh. Ngô Cương lại hỏi, hắn cũng là cựu gia của tại Hà phải không? Nhân Linh đáp hẳn thế, cũng là kẻ thù số một, từ đằng xa bỗng nổi lên tiếng cười hít hít. Nhân Linh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười, hắn mấy môi toan nói gì mà không thốt ra lời. Đoạn hắn quay lại bảo Ngô Cương chúng ta đi thôi. Chương bảy mươi ba, trong rừng rậm Nhân Linh bị hãm, Ngô Cương giả vờ hàng học hỏi, tha đối phương không sụt tiền nữa hay sao? Nhân Linh hắn giọng một tiếng rồi đáp chính phạm chạy mất rồi. Bọn giấu đầu hở đuôi, hiển nhiên là những nhân vật tầm thường chỉ vào hạng nhanh vuốt. Không dáng dấp với họ. Chúng ta đi ngay có việc cần hơn. Thiếu hiệp cứ yên lòng, lúc gặp thời cơ thì chẳng một tên nào lọt lưới, ngô cương nói hư. Cần phải phá sao huyệt chúng, chặt cỏ trừ rễ, nhân linh nhìn chằm chạp vào mặt chàng nói lên đường thôi, ngô cương biết là nên thôi, nếu còn nói thêm sẽ bị lộ tẩy. Chàng liền lẳng lặng đi theo nhân linh, nhân linh dường như trong lòng khiếp sợ. Hắn chạy như gió cuốn mây bay, Ngô Cương khi ở thất linh tiên cảnh đã tăng gia thêm 60 năm công lực, hiện nay võ công chàng đã đến mức kinh người, nhân linh chạy hết sức mà chàng chỉ vận đến 7 thành công lực cũng dư thừa kịp hắn. Dọc đường Ngô Cương đã tính thầm trong bụng khi đến tận tổ võ minh phải hành động thế nào, công việc đầu tiên dĩ nhiên là cứu người hồng nhan bạc mệnh Lã Thục Viên. Chàng coi công việc đối với nàng cũng quan trọng như việc báo thù, nhớ tới Lã Thục Viên, Ngô Cương lại quặn đau khúc ruột. Mối tình của nàng không có cách nào đền đáp được. Nàng đã hy sinh cả trinh tiết để cứu mạng cho chàng. Nếu không thì đâu còn đến ngày nay, Ngô Cương càng nghĩ càng căm hận vạn tà thư sinh khúc cửu phong, chàng quyết tìm cách trả oán với thầy trò gã cho xứng đáng. Bây giờ yêu cương chết rồi thì mụ ma đầu siêu sinh bà bà Vi Tam Nương đền nợ thay vào, lúc trời sáng hai người đã rời xa tương dương gần trăm dặm, liền vào một quán bên đường để nghỉ chân. Ăn uống, hai người ăn những món đã nấu sẵn cho chóng xong, tuy hai bên tâm sự chồng chất mà mỗi người đi theo một ý nghĩ riêng, hai người đang ăn cơm bỗng thấy một đôi nam, nữ trung niên tiến vào trong quán. Người đàn ông ăn mặc theo kiểu văn sĩ. Còn người đàn bà thì áo quần cũng màu nguyệt bạch, ngô cương vừa ngoảnh đầu nhìn ra, một quan chàng chạm vào ánh mắt đôi nam nữ này, bất giác chàng chấn động tâm thần đã toan lên tiếng, nhưng chàng chợt nhớ có nhân linh ở bên cạnh. Nếu để lộ tẩy thì chuyến đi Long trung này sẽ hỏng việc lớn. Nên chàng dừng lại cúi đầu xuống ăn cơm, văn sĩ trung niên là một người trong thập nhị kim cương tên gọi Kim Kê Cổ Diệt Đồng. Người đàn bà cũng là một tên trong đám này, vụ nổ trên núi Đại Hồng khiến cho công chúa Hồ Ma bị cục hai chân. Bọn thập nhị kim cương cũng chết mất một nửa, còn lại một người đàn bà năm người đàn ông. Hai tên này ở trong đám sáu tên kim cương còn sống sót, hai người này xuất hiện ở đây quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên trong phủ trạng nguyên ngoại thành tương dương xảy ra huyết án còn để lại dấu hiệu đầu kim cương đủ biết kim cương minh ẩn nấp mười mấy năm bây giờ lại nổi nên mở đầu những hành động khủng bố để trả thù điều mà mọi người không hiểu là mối quan hệ giữa hồ ma và kim cương minh cổ diệt đồng cùng người đàn bà khi ngồi xuống cạnh bàn ngô cương ngô cương lờ đi như không biết chàng cũng không liếc mắt nhìn lần nào kim kê cổ diệt đồng ngồi xuống rồi hỏi đồng bọn tứ thư chúng ta uống rượu để trợ hứng chăng người đàn bà cười hì hì hỏi lại cửu đệ liệu có lỡ thời giờ không cô diệp đồng đáp không sao hãy còn sớm chán người đàn bà nói được rồi ta cũng chiều lòng ngươi cô diệp đồng liền gọi tiểu nhị lại tiểu nhị rón rén đi tới lộ vẻ băng khoan hỏi thưa hai vị trong tiểu điếm ít người lắm thành ra hầu hạ chậm chạp hai vị dùng thứ gì cô diệp đồng chăm chú nhìn người đàn bà hỏi tứ thư muốn ăn gì người đàn bà đáp trong tiểu điếm này chắc cũng chẳng có gì nhiều người coi xem có thứ gì dùng được thì kêu cô diệp đồng nói được rồi ngươi lấy cho một bình trà Một đĩa dưa muối, một mâm thịt, hai bát canh đậu hũ và một đĩa đậu phộng, tiểu nhị dạ một tiếng rồi cười khành khách đáp, tiểu tử xin lấy thịt gà nướng để hai vị dùng, gã xoa tay không lưng đứng chờ thịt gà có tươi không, tiểu nhị đáp vừa mới mổ xong, cô Diệt Đồng nói bọn ta không có nhiều thì giờ đâu, tiểu nhị nói ngay lệ lắm, hai vị ngồi uống chơi và chung là được, rồi gã chợt vội chạy ra, cổ Diệt Đồng gọi mấy món đem vào trước, hai người ngồi uống rượu, Những quán bên đường này ngày thường chỉ trông vào những người trong làng bộ hành ra chợ bán hàng trở về, còn những khách mũ áo đàng hoàng như bọn Ngô Cương, cổ diệt đồng ít khi chiếu cố, nên tiểu nhị đặc biệt ân cần Ngô Cương cùng nhân linh ăn xong trước toan đứng dậy tính tiền, bỗng nghe cổ diệt đồng cất tiếng hỏi người đàn bà tứ thư. Tiểu đệ nghe nói những tên kim kiếm thủ dưới trướng võ minh đều võ công cao cường lắm phải không, thiếu phụ trung niên mỉm cười đáp trong con mắt bọn võ lâm thì thế thật nhưng chúng chẳng qua chỉ là bọn nanh vuốt mà thôi chẳng có chi đáng kể nhân linh liền dùng khuỷu tay khẽ nhích ngô cương nói chúng ta ngồi nghỉ lúc nữa uống trà rồi hãy đi ngô cương cũng chỉ mong thế vì hành động của bọn kim cương khiến chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt nhất là đối với mấy câu họ nói lúc vừa vào điếm bên trong có chuyện ngoắc ngoéo kim kê cổ diệt đồng uống cạn chung rượu gắp một miếng đậu muối bỏ vào miệng nhấm nháp rồi trầm giọng hỏi tứ thư liệu bọn võ minh đã nguy đến nơi chưa Thiếu phụ trung niên nở một nụ cười thần bí đáp, bạn hữu võ lâm đều nhầm vào họ thì không tiêu diệt sao được, kim kê cổ diệt đồng ngoẹo đầu ngoẹo cổ đập tay xuống bàn tỏ ý tán đồng rồi hỏi tiếp, trong cuộc thịnh hội này không hiểu họ mở ra có mục đích gì, thiếu phụ đáp cưu đệ. Chỗ này là phạm vi thế lực của võ minh, ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút, cổ diệt đồng nói mấy tên anh vuốt đó vừa nghe động đến đã thuộc vào rồi, thiếu phụ ngắt lời không chừng bên cạnh chúng ta đây cũng có kẻ dương tai lên để nghe ngóng cổ diệt đồng nói tứ thư chúng ta nên đường thôi nếu còn trùng trình nữa e rằng không kịp thiếu phụ nói từ thì đi cổ diệt đồng lấy nắm bạc vụn bỏ lên bàn rồi cùng thiếu phụ băng ra khỏi quán điếm nhị thấy bạc trắng hoa cả mắt mọi bữa cả ngày tiểu điếm cũng không thu được bấy nhiêu tiền hôm nay là một dịp phát tài cho chúng nhân linh kéo ngô cương nói chúng ta cũng đi thôi ngô cương làm bộ ngơ ngác hỏi đi đâu nhân linh đáp Đi theo đôi cậu nam nữ kia, Ngô Cương hỏi đi theo chúng để làm gì, Nhân Linh đáp bọn chúng sẽ dẫn kẻ thù của cho Thiếu Hiệp, Ngô Cương giả vờ trận mắt hầm hầm hỏi sao không bảo sớm, để chúng chết ngay đây, Nhân Linh đáp không được. Thiếu Hiệp phải nghe lão phu mà hành động, nếu không rút dây động rừng, bọn chúng sẽ trốn hết, Ngô Cương gật đầu, Nhân Linh trả tiền rồi cùng Ngô Cương đi ra cửa điếm thì đôi nam nữ kia đi đã xa, chỉ còn trông thấy hai chẩm nhỏ. Ít lắm là đã cách hàng trăm trượng, nhân linh trong lòng thắc mắc ngẩng đầu lại hỏi Ngô Cương đối phương cố ý dẫn dụ bọn ta thì làm thế nào, Ngô Cương ngơ ngác đáp cần gì, tại hạ cứ thấy người là dết, nhân linh nói được rồi. Vậy chúng ta cứ đi theo họ, rừng sâu cây rậm rạp nên tuy mặt trời mọc rồi mà hãy còn tối mò, Ngô Cương cùng nhân linh từ từ tiến vào trong rừng, đột nhiên. Trước mặt hai người hiện ra một gốc cây có chỗ bóc vỏ rồi viết chữ lớn dĩ tha hoàng nha đỏ như máu. Bốn chữ này dĩ nhiên viết bằng máu khiến người coi phải kinh tâm động pháp. Nhân linh biến sắc nhìn Ngô Cương, nói: Thiếu hiệp chú ý đến thanh kiếm. Ngô Cương đáp: Cái đó đã hẳn. Ngoài miệng chàng nói vậy mà trong lòng không khỏi đắn đo tự hỏi, bốn chữ dĩ tha hoàng nha viết bằng máu kia là nghĩ gì? Bỗng có âm thanh quái gở như tiếng thú gầm từ trong rừng sâu vọng ra. Thanh âm này vừa thê lương vừa gay gắt vừa trầm trọng khiến người nghe phải sẩn ra gà. Nhân Linh dừng bước lại, tỏ vẻ ngần ngừ. Hiển nhiên hắn đã bỏ vía không tự chủ được nữa. Ngô Cương giả vờ tâm thần bị kiềm chế, chàng lờ đi không biết sợ hãi là gì. Chàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đánh sạc một tiếng cầm tay rồi xăm xăm đi về phía phát ra âm thanh quá gỡ. Nhân Linh đành đi theo chàng, đi chừng được hai chục trượng thì khu rừng đột nhiên sáng loà. Ở đây hiện ra một khu đất trống, hai người đồng thời bật lên tiếng la hoảng trời ơi! Bỗng thấy khu rừng trống rộng không đầy mười trượng, một bầy quái vật đang hoành ngoại trong vũng máu, chúng rên la, rất thê thảm. Nhưng không phải là quái vật mà là người. Họ bị chắc đứt hai chân, có người đã tắt thở, có người đang dậy chết, tấm thảm kịch này so với màn kịch trong phủ trạng nguyên còn có phần thê thảm hơn vì những người trong phủ trạng nguyên toàn là sát chết mà ở trước mặt hiện giờ có. Người sống người chết dở, Ngô Cương trong lòng hiểu rõ đây là bọn Kim Cương Minh trả thù cho hồ ma công chúa bị mất chân và 6 người Kim Cương bị chết oan. Không cần nói cũng hiểu những người bị nạn đây là bọn đệ tử dưới trướng Võ Minh, tổng cộng cả số người chết lẫn người bị tử thương có đến hơn 40. Thật là một cuộc đồ sát tập thể rất tàn nhẫn, coi những binh khí còn bỏ đó thì trong bọn này có đến 7 tay kim kiếm thủ, máu chảy thay phơi chân đứt tay gãy khiến ngô cương chợt nhớ tới vụ đổ máu tại võ lâm đệ nhất bảo ngày trước và ngôi mồ chôn năm trăm xác chết thì thảm trạng còn ghê gớm gấp mấy trăm lần ngày đó trong bảo cả đàn bà trẻ con cùng những người già yếu cũng bị tàn sát bất giác chàng nổi lên một trận cười như điên những nỗi bi phẫn oán độc khiến chàng sát khí đằng đằng nhân linh sắc mặt lợt lạc lớn tiếng hỏi thiếu hiệp cười gì vậy ngô cương ngừng tiếng cười cặp mắt đỏ ngầu gầm lên ta muốn giết người muốn máu đổ thịt rơi nhân linh khiếp sợ lùi mấy bước Buộc miệng hỏi thiếu hiệp bảo giết ai, Ngô Cương đáp giết kẻ thù giữa lúc ấy, trong rừng phía đối diện bỗng có thanh âm quen quen của người đàn bà cất lên hỏi sách huyết nhất kiến, người đến chịu chết đó chăng, Ngô Cương chấn động tâm thần, nhưng chàng bỗng tỉnh ngộ la thầm, Phạm Đại Nương, chàng vọt người đi như sao ra tới khu rừng, giữa lúc Ngô Cương bắn mình vọt đi thì đồng thời sáu bóng người xuất hiện vây nhân linh vào giữa, Ngô Cương chạy vào giữa rừng quả nhiên thấy người nhũ. Mẫu của công chua Hô Ma đang đứng tự gốc cây mà chờ, chàng cất tiếng hỏi Đại Nương đấy ư, Phạm Đại Nương xua tay nói hai tử. Đừng lên tiếng, cứ lặng lặng mà coi, Ngô Cương kinh nghi đưa mắt nhìn Phạm Đại Nương. Bên ngoài những tiếng quát tháo ầm ầm vọng vào, chàng liền xoay lại nhìn quay khe lá ra ngoài thì thấy nhân linh đã bị một người đàn bà và năm người đàn ông vây kín, sáu người này hiển nhiên là sáu vị kim cương trong bọn thập nhị kim cương còn sống, Ngô Cương. Bất giác rung lên nói không nên giết hắn, Phạm Đại Nương cất giọng trầm trầm đáp không giết hắn đâu mà chỉ hỏi khẩu cung mấy câu, Ngô Cương hỏi Đại Nương. Tại hạ muốn nhờ hắn ta làm môi giới để trà trộn và võ minh, Đại Nương đáp ta đã biết rồi. Nếu không thì sao hắn còn sống được đến ngày nay, Ngô Cương hỏi muốn hỏi hắn những điều gì, Phạm Đại Nương đáp, hỏi về những điều bí mật thất linh giáo và lai lịch của võ lâm minh chủ, Ngô Cương không nói năng gì nữa, chàng định thần nhìn ra ngoài rừng thì thấy năm người đàn ông. Một người đàn bà bao vây nhân linh vào giữa đều mặt mũi rất hung dữ, người lớn tuổi nhất trong sáu tên Kim Cương Minh mặc áo vàng cất tiếng hỏi, phải chăng các hạ là nhân linh trong bọn thất linh, nhân linh rung lên đáp chính phải, các hạ muốn gì, lão áo vàng cười hô hố nói nếu vậy thì thật là may, nhân linh da mặt co rúng lại hỏi có phải Kim Cương Minh ở Đông Sơn lại nổi lên chuyên để đối phó với võ minh không, lão áo vàng đáp, có thể như vậy, nhân linh hỏi các hạ có điều chi chỉ giáo? Lão áo vàng đáp nếu các hạ chịu trả lời mấy vấn đề một cách mau lệ thì có thể lên đường ngay được, nhân linh hỏi, nếu không thì sao, lão áo vàng đáp nếu không thì các hạ hãy coi tấn kịch trước mắt là hiểu, nhân linh bỗng đảo mắt nhìn những tàn thi trong vũng máu lạnh lùng nói, tại hạ không ưa để người hăm dọa, lúc này những người chết cũng dần dần tắt hơi. Chỉ còn lại một số ít nằm co quắp mà cũng không một tiếng trên, kim kê cổ diệt động lớn tiếng nói tiếp không ưa thì cũng phải ưa. Các hạ đến đây là không tự chủ được nữa, nhân linh hỏi muốn đồng võ chăng, cô diệt đồng đáp nếu cần thì cũng phải chịu, nhân linh nói các vị đừng tự ý mình thái quá, cổ diệt đồng ngắt lời, các hạ cũng đừng tự lượng quá cao, nhân linh đảo mắt nhìn quanh một lượt phi thử đồng nhâm liền hiểu ngay, lạnh lùng nói đồng bạn của các hạ là sách huyết nhất kiếm đã có người riêng tiếp đải, tuy gã không chết nhưng cũng khó lòng thoát thân, câu này nói đúng tâm sự nhân linh. Nhân linh sắc mặt lợt lạc nhưng hắn cùng là một trong thất linh há phải hạn tầm thương. Hắn hắn giọng một tiếng rồi đáp các hạ nói thế không khỏi coi thường tại hạ, phi thử đồng nhâm hỏi lại không nói chuyện đường dài nữa. Các hạ có định trả lời tại hạ không, nhân linh đáp cái đó còn phải coi xem vấn đề gì đã, phi thử đồng nhâm nói vấn đề thì không khó. Có điều các hạ chịu hay không chịu mà thôi, nhân linh hỏi các hạ thử cho nghe trước được không, phi thử đồng nhâm hỏi. Vấn đề thứ nhất là thất linh giáo ngày trước đã bị võ lâm minh chủ đương kim là nam hoang kỳ nhân dẫn quần hào đến tiêu diệt, nhưng thất linh vẫn hoàn toàn bình yên mà lại cấu kết với võ minh là nghĩa làm sao, nhân linh trầm ngay một lúc rồi lạnh lùng đáp đó là việc riêng của tệ môn. Theo luật lệ giang hồ người ngoài không có quyền hỏi đến, phí thử đồng nhâm cười lạc nói những hành vi của quý môn ngày trước chắc các hạ cũng chưa quên. Bao nhiêu đồng đạo võ lâm ở Trung Nguyên bị tai vạ thì không thể coi là việc riêng trong môn hộ được, nhân linh phẫn hận hỏi các hạ định trả thù chăng, phí thử đồng nhâm đáp nói thế cũng phải, nhân linh nói, vậy các hạ vạch đường lối đi, phí thử đồng nhâm nói các hạ đừng nói lãng sang chuyện khác. Hãy trả lời câu hỏi của bản nhân đã, nhân linh đáp giảng dị lắm, ngày đó thất linh giáo tuy bị tan tành nhưng bảy anh em tại ha sống hay chết không liên can gì đến quý phái, phí thử đồng nhâm hỏi được rồi. Thế còn việc cấu kết với võ Minh thì sao? Nhân Linh hỏi lại hai chữ cấu kết là nghĩa gì? Phí thử đồng nhâm nói các vị không tính việc trả thù lại đi lại với nhau thật trái tình lý. Như vậy không phải là cấu kết ư? Nhân Linh hỏi các hạ căn cứ vào điều chi mà bảo bọn tại hạ không mưu tính chuyện trả thù? Phí thử đồng nhâm lại hỏi, có phải các hạ đã bí mật tiếp xúc với võ Minh nhiều lần rồi không? Nhân Linh biến sắc đáp tại hạ không cần cung khai về việc đó. Phí thử đồng nhâm nói, các hạ không nói e rằng cũng không được. Nhất linh ngắt lời tại hạ nói đến đây là hết lời, phí thử đồng nhâm hỏi các hạ không chịu cho biết ư, nhân linh đáp, tại hạ tưởng không cần, phí thử đồng nhâm đảo mắt nhìn năm vị kim cương rồi trầm giọng hỏi được lắm. Điểm này hãy tạm thời hoãn lại chưa bàn tới, bây giờ chỉ xin các hạ cho biết thân thế cùng lai lịch võ lâm minh chủ, nhân linh cười ha hạ đáp, như vậy chẳng phải là sẩm hỏi mù ư, ngô cương nghe rõ ràng hai vấn đề đó cũng là tâm sự của chàng, chàng xem chừng nhân linh không chịu cung sưng. Liền quay lại hỏi Phạm Đại Nương Đại Nương, như vậy há chẳng uổng phí thời gian, Phạm Đại Nương biểu môi đáp rồi hắn phải nói, ngươi hãy chờ xem, đột nhiên trong khu rừng rậm ở sau lưng có tiếng khí giới đánh nhau vọng lại cùng tiếng rú thê thảm chói tái, Ngô Cương hỏi Đại Nương. Những ai đánh nhau đó, Phạm Đại Nương đáp những tay cao thủ kim cương minh đánh với ngươi, chương 74, không chịu cung khai bị thảm hình, Ngô Cương hỏi tại hạ ư, nhưng rồi chàng hiểu ngay nói tiếp tại hạ phải cố y làm cho nhân linh nghe tiếng chứ gì. Phạm Đại Nương đáp, phải rồi, ngươi khá thông minh đấy, quả nhiên tiếng đánh nhau ở phía xa xa khiến cho nhân linh chú ý, tiếng người động thủ dần dần xa đi rồi không nghe thấy gì nữa, nhân linh chúng miệng huyết lên một tiếng còi dài, hiển nhiên hắn muốn kêu gọi Ngô Cương về viện trợ. Dĩ nhiên hắn không thấy phản ứng gì, kim kê cổ diệt đồng sát khí đằng đằng lớn tiếng hỏi nhân linh, ngươi nhất định không chịu trả lời ư, một tên kim cương khác hỏi tiếp nhân linh, có phải ngươi không muốn uống rượu mừng lại đòi uống rượu phạt chăng? Nhân Linh thấy tiếng hú không có phản ứng, vẻ nóng nảy lộ ra ngoài mặt. Hắn đành tìm kế thoát thân, trong lòng hắn còn một nhân vật đáng sợ hơn. Nếu nhân vật đó mà xuất hiện thì bữa nay hắn cầm vững cái chết, Nhân Linh cho rằng sách huyết nhất kiếm bàn lãnh cao cường vậy còn bị dẫn đi rồi không thoát được thì, hiển nhiên thực lực đối phương ghê gớm vô cùng. Hắn là tay xảo quyệt hơn đời, cân nhắc tình thế nếu rằng mình muốn cứng đầu cũng không thể được, Nhân Linh xoay chuyển ý nghĩ trong lòng. Sau khi đã tính toán xong, hắn cố làm vẻ tự nhiên đáp vấn đề thứ hai tình thực mà nói thì tệ sư huynh sư muội cũng còn đem hết sức để phanh phui ra chuyện bí mật, phi thử đồng nhâm hỏi, thật vậy ư, nhân linh đáp đúng thế, thiếu phụ trung niên đứng hàng thứ tư cười lạc hỏi nhân linh. Người giống kẻ đứng nhầm qua khe cửa nên coi không rõ, phải chăng người định lừa gạt ta như những đứa trẻ nít lên ba, nhất linh nghiêm nghị đáp tin hay không là quyền ở các vị thiếu phụ trung niên lớn tiếng, người chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ nước mắt. Nhân linh phất tay áo một cái rồi lên tiếng kháng cự, các vị khinh người thái quá, hắn vừa phất tay áo bỗng nổ đánh đùng một tiếng. Một đám khói mù bốc lên, phi thử đồng nhầm lớn tiếng quát, hãy coi chừng, giữa lúc ấy những tiếng ho vang lên. làn khói mù cây sẽ khiến cho người ta cơ hồ nghẹt thở, nước mắt chảy ra, mắt không mở được, sáu tay kim cương hoảng hốt lùi lại, đến lúc mù tan, mọi người mở mắt ra thì nhân linh đã biến mất, sáu tên kim cương nước mắt nước mũi nhễ nhại ngơ ngác nhìn nhau, dở cười. Giở khóc, Ngô Cương ngồi trong bụi rận nhìn thấy biến diễn này không nhìn được nữa. Chàng nghĩ ngay tới chẳng thể để nhân linh trốn đi cho mình mất cơ hội tiến vào võ minh điều tra bí mật, liền nói Đại Nương. Tại hà cần phải theo hắn, Phạm Đại Nương xua tay ngắt lời ngươi bất tất phải hoang mang, hắn chạy không thoát đâu, Ngô Cương hỏi nhưng hắn đi mất rồi thì làm thế nào, Phạm Đại Nương đáp. Người cứ chờ đó mà coi, ngô cương bán tính bán nghi đưa mắt nhìn Phạm Đại Nương rồi ngồi nguyên chỗ cũ, sáu tên kim cương không một người nào đứng dậy đuổi theo. Xem chừng mọi việc đã được bố trí sẵn sàng, quả nhiên chẳng mấy chốc nhân linh quay trở lại với vẻ mặt buồn thiêu, sáu tên kim cương lại vây quanh hắn, phi thử đồng nhâm cười khành khạch hỏi nhân linh. Người thông minh không làm việc ngu dốt. Người nên nói thực đi là hơn, nhân linh ngẩng đầu lên cất giọng rung rung đáp không thể trình bày được, ngô cương không hiểu vì lẽ gì nhân linh tự động quay về, nhưng chàng cũng không hỏi nữa, kim kê cổ diệt đồng dương chân mày lên nói nhân linh, cái đó không tùy ở ngươi được, nhân linh nghiến răng ngắt lời nói bất quá đến chết là cùng chứ gì, cổ diệt đồng đáp phải rồi, nhưng là cái chết khác thường, nhân linh hỏi tôn giá định đối phó với tại hạ ra sao? Cổ diệt đồng đáp, nếu các hạ không nói thật thì sống không sống được chết chẳng chết cho, nhân linh hỏi, nhân linh này đã chịu thua rồi. Các hạ có thủ đoạn gì sao không dỡ ra đi, giữa lúc ấy từ trong khu rừng rậm mé tay có thanh âm khàn khàn chói tai nói vọng vào, đừng để mất thì giờ nữa, sáu tên kim cương đứng nghiêm chỉnh lại đều tỏ ra rất tôn sùng đối với người vừa lên tiếng, người vừa phát âm không xuất hiện đó là ai? Phải chăng là kim cương minh chủ? Cứ âm thanh chói tai mà phỏng đoán thì công lực người phát âm thanh thâm hậu ghê gớm, dĩ nhiên nhân linh cũng bị người trong bóng tối này bức bách hắn phải quay trở lại, Ngô Cương không nhẫn lại được nữa quay lại hỏi Phạm Đại Nương, Đại Nương, người phát thanh đó là ai? Phạm Đại Nương nở nụ cười bí mật đáp không được chính nhân vật đó cho phép thì lão thân không dám nói tới, Ngô Cương chấn động tâm thần vặn hỏi, phải chăng đó là kim cương minh chủ? phạm đại nương vẻ mặt buồn rầu đáp kim cương minh chủ đã từ trần ba năm trước rồi ngô cương động tính hiếu kỳ chàng tự hỏi nếu không phải kim cương minh chủ thì người đó là ai tại sao sáu tên kim cương nghe tiếng họ lại ra chiều kính cẩn đến thế cả phạm đại nương cũng không dám đề cập tới y thì thực là bỗng ngoài trường đấu phi thử đồng nhầm lớn tiếng quát hỏi nhân linh ta hỏi một câu tối hậu ngươi có nói hay không Nhất linh gầm lên rất thê thảm không thể trình bày được phi thử đồng nhằm cất giọng lạnh như băng hỏi nhân linh. Vậy ngươi đừng trách bản kim cương thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi có biết công phu phản bản Hoàng Anh thế nào không, nhân linh toàn thân rung lên, da mặt co rúng lại. Hắn biết phản bản Hoàng Anh là một công phu rất khủng khiếp, người nào bị thủ pháp này kiềm chế là phải chịu những sự đau khổ khốc liệt nhất đời. Thân hình co rúng lại như đứa trẻ nít. Chẳng những công lực bị phế bỏ mà người lại biến thành ngu ngốc, thật là thứ hình pháp thảm tuyệt nhân hoàng, so với cái chết còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Chết là mọi việc đều thôi hết, nhưng chết không được mà thảm trạng khiến người ta không dám tưởng tượng Ngô Cương tuy chưa hiểu phản bản Hoàng Anh là gì, nhưng chàng thấy vẻ mặt nhân linh cũng đủ biết là môn thảm hình ghê gớm, nhân linh bỗng tính chuyện liền mạng, râu tóc đứng dựng cả lên hắn trợn mắt lớn tiếng lão phu chịu theo số mạng còn các người chẳng sớm thì muộn tất phải trả giá rất đắt hắn chưa dứt lời người đã nhảy xổ và cổ diệt đồng nhanh như chớp hai tay hắn khoằm khoằm như móc câu chiêu thức rất kỳ ảo chụp tới đây là thế đánh liều mạng nên càng khủng khiếp hắn tính rằng giết được một tên là đủ vốn mà giết hai tên là có lời rồi nhân linh đánh thục mạng một cách đột ngột Ra ngoài ý nghĩ của Kim Cương, Kim Kê Cổ Diệt đồng băng minh đi tráng né, năm tay Kim Cương kia vừa quát tháo vừa phóng chưởng đánh tới, tiếng rên rỉ cùng tiếng rú đồng thời vang lên Kim Kê Cổ Diệt đồng không phải hạng tầm thường, mà tránh không kịp thế đánh liều mạng một cách đột ngột của đối phương. Y rên lên một tiếng loạn choạng lùi lại. Vạt áo trước ngực bị rách toạc, máu tuôn ra như suối, da thịt bị nát nhĩn rõ xương. Nếu y tránh chậm chút nữa hay công lực xúc kém thì chiêu trảo vừa rồi của đối phương có thể làm cho y gãy xương và chết ủng mạng ngay đương trường, tiếng rú thê thảm từ miệng nhân, Linh phát ra. Chưởng chỉ của năm kim cương đánh đến vào người hắn khiến hắn miệng hộc máu tươi, người lão đảo muốn té, ngô cương ngồi trong bụi rậm nhìn ra không khỏi kinh tâm động phách nhân Linh đề tụ hết tàn lực lại nhiên người đi nhảy sổ vào phi thử đông nhâm, hắn biết mình không còn hy vọng gì nữa dù cho hắn có đánh chết được cả bọn kim cương thì mạng hắn cũng không thoát khỏi bàn tay người đứng trong bóng tối huống chi hắn lại không đủ sức để đối địch với năm tên kim cương liên thủ hợp lực hắn mong chết ngay trong trường để khỏi chịu thảm hình phản bản hoàng anh phi thử đông nhâm là tay đứng đầu thập nhị kim cương dĩ nhiên bản lãnh khác thường huống hồ lần này y đã chuẩn bị sẵn còn nhân linh bị thương rồi dù có hung hăng sức chiến đấu cũng giảm bớt nhân linh vừa chuyển động thân hình phi thử đông nhâm đã vọc người lên không rất mau lẹ Mắt hắn không kịp nhìn rõ, nhân linh vừa nhảy sổ lại, bóng người trước mắt đột nhiên biến mất thì biết là nguy rồi, hắn không ngần người gì nữa, xoay mình sang chụp vào thiếu nữ trung niên, nhân linh đã nhanh, nhưng phi thử đồng nhầm cũng không chậm chạp. Người y đang lơ lửng trên không liền quanh lại rất xảo diệu để phản kích, thân pháp y thật là tuyệt xảo, đúng với danh hiệu phi thử. Lúc y chuyển mình chẳng khác gì con chuột bay, giữa lúc nhân linh vương tay ra chụp nhanh như điện chớp thì phi thử đã xô tới, nhân linh rên lên một tiếng. Ngươi hắn loạn choạng mấy cái thì đồng thời thiếu phụ trung niên, tức đệ tứ kim cương cũng nhảy lại phóng chỉ ra, nhân linh trong mình bị đau kịch liệt, té xuống đương trường, thiếu phụ trung niên lạnh lùng nói nhân linh. Ngươi đã định liều mạng. Khi liều mạng không xong lại toan tự sát để tránh thảm hình. Nhưng ta nói cho ngươi hay sự trù tính của ngươi không ăn thua gì đâu bây giờ ngươi nằm thẳng cẳng người bị kiềm chế thì có muốn tự sát cũng không thể được ngươi hãy chuẩn bị lãnh thụ thảm hình phản bản hoàng anh nhân linh quát lên con tiện nhân kia lão phu chết rồi hắn chưa dứt lời bỗng nghe đánh bóp một tiếng thiếu phụ đã đánh nhân linh một cái bạc tài khiến hắn miệng hộc máu tươi nửa mặt hắn xưng vù lên phi thử đồng nhâm bước nhanh lại điểm mấy huyệt đạo của nhân linh thủ pháp rất là kỳ bí nhân linh rú lên rất thê thảm lăn lộn dưới đất Toàn thân hắn co rúng lại, chỉ trong khoảnh khắc hắn hoàn toàn mất hết nhân hình, tiếng rú rùng rợn vang lên không gian khiến người nghe phải kinh tâm động phách. Tuy giữa ban ngày mà thanh âm của hắn khiến cho người ta phải ấn da gà, tiếng rú dần dần biến thành tiếng trên la. Người nhân linh có lại tròn ủng như trái banh coi rất cổ quái, phi thử đồng nhâm quát hỏi ngươi có chịu nói không, nhân linh cố sức la lên không, đồng nhâm lại quát lên nhân linh. Ngươi lên hiểu. Nếu bây giờ ngươi chịu cung sưng thì còn có cơ hội trở lại làm người, nhân linh vẫn một mực, không, không, phi thử đồng nhâm lại hỏi, chỉ một lúc nửa người có biết sẽ đi đến kết quả nào không, nhân linh lúc này tiếng trên đã biến thành tiếng thở hồng học chẳng khác gì con thú đã bị thương sắp chết, phi thử đồng nhâm lại hỏi, ngươi nhất định không nói ư, nhân linh không trả lời, thanh âm khàn khàn trong rừng lại vọng ra thôi được, phi thử đồng nhâm lại phóng ngón tay điểm luôn mấy phát, một tiếng trên tựa hồ như từ lòng đất phát ra. Người nhân linh có rúng dãy dù kịch liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, tấm thân sáu thước của nhân linh biến thành đứa nhỏ dài bốn thước, bốn bề im lặng. Màn kịch kinh tâm động phách đã kết thúc, thân hình nhân linh không biến thêm nữa, nó đã co lại còn bằng một nửa, nằm yên không nhúc nhích, ngô cương run lên hỏi đại nương, hắn chết rồi ư, phạm đại nương đáp hắn không chết đâu nhưng biến thành si ngốc. Bây giờ người xuất hiện hắn cũng không nhận ra nữa, ngô cương đứng lên hỏi đại nương như vậy há chẳng lỡ mất công việc của tại hạ ư phạm đại nương hỏi lại tại sao vậy ngô cương đáp tại hạ định lợi dụng hắn để tiến vào võ minh phạm đại nương nói bây giờ ngươi vẫn lợi dụng được người đưa hắn lên đường hắn vẫn theo ngươi đi được nếu không thế thì người cứ đến thẳng núi long trung ngô cương ồ lên một tiếng chuồn ra ngoài khu rừng chạy thẳng vào không trường chàng thấy nhân linh đầy mình máu me bê bết lẫn với đất cát rất là nhờ nhớp mặt mũi hắn vẫn không thay đổi Nhưng người hắn coi nhỏ lại chỉ còn một nửa khiến chàng không khỏi khiếp sợ. Công phu phản bản Hoàng Anh thật là khốc liệt, nhưng chàng cũng vẫn không đồng tình với hắn vì chàng cũng muốn giết hắn đi. Thiếu phụ trung niên tiến lại đón tiếp Ngô Cương tự giới thiệu, chúng ta gặp nhau lần này là lần thứ ba rồi. Ta là Ngọc Thố Huỳnh Kiều Nga, Phạm Đại Nương cũng xuất hiện theo. Mụ nhiêm nghị nói Ngô Cương, ngươi hãy trân trọng thanh phụng kiếm này, Ngô Cương gật đầu đáp tại hạ biết rồi, Phạm Đại Nương lại nói. Chuyến này ngươi đi núi Long Trung hãy chú ý điều tra xem vì lẽ gì Thanh Long kiếm lại lọt vào tay người áo xám, Ngô Cương đáp, đúng thế, Phạm Đại Nương nói trước khi bản môn chưa hành động, hay hơn hết là người nên nhẫn lại chờ thời cơ, đừng phô trương càng rỡ bản lãnh của mình, Ngô Cương cảm thấy không vui. Chàng lạnh lùng đáp, Tại Hạ xin hết sức nhẫn lại, Phạm Đại Nương vẫy tay nói bây giờ ngươi đưa hắn lên đường, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ rồi hỏi Đại Nương, Tại Hạ xin hỏi Đại Nương một câu, giữa hồn Ma và Kim Cương có mối liên quan thế nào? phạm đại nương cười mát đưa mắt nhìn ngũ kim cương đáp chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ hiểu hết ngô cương không sao được chàng nhún vai nói tại hạ xin cáo từ phạm đại nương vội nói hãy khoan ngô cương hỏi đại nương còn điều chi dạy bảo phạm đại nương đáp ngươi phải thận trọng đề phòng cuộc tao ngộ như mấy lần trước lại diễn ra ngô cương nghĩ tới vụ tâm thần bị kiềm chế ký ức mất hết không khỏi run lên nếu không được bọn vong ngã hòa thượng cứu viện hoa linh cải tà quy chính để minh khôi phục lại trí nhớ thì hậu quả không biết đến đâu mà lường Nhưng vụ này chỉ có mấy người biết mà sao Phạm Đại Nương cũng hiểu rõ, rồi chàng lẩm bẩm, à phải rồi. Chắc bái huynh ta đã tiết lộ, nếu vậy tin này sẽ đồn đại ra giang hồ. Chàng liền gật đầu nói tại hạ xin cẩn thận. Đa tạ Đại Nương hết giả quan hoài, Phạm Đại Nương lại hỏi khoan đã, ngươi đưa nhân linh vào núi Long Trung sẽ giải thích với họ về vụ tao ngộ của hắn như thế nào, ngô cương ngập ngừng đáp hiện giờ hắn đã thành si ngốc và là một phế nhân với ngươi trình bày thế nào là tùy ở mình nhưng điểm này cũng trọng yếu phi thương nếu ngươi để lộ cơ quan là đối phương sẽ hủy diệt ngươi bằng bất cứ thủ đoạn nào nên ngươi nghĩ kế sớm đi ngô cương ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp tại hạ sẽ tùy cơ ứng biến phạm đại nương dặn ngươi phải cẩn thận lắm mới được ngô cương đáp tại hạ biết rồi phạm đại nương nói vậy ngươi đưa hắn đi hắn vẫn hành động được xong chỉ như người thường không hiểu võ công ngô cương nói xin đa tại những lời chỉ giáo dứt lời chàng kéo nhân linh dậy chạy đi Chẳng mấy chốc ra tới đường quan đạo, chàng đem nhân linh xuống dòng nước bên đường gội sạch quần áo cho hắn. Người nhân linh có lại bằng đứa bé, song áo quần vẫn yên nguyên thành ra rộng thùng thình và trùng chét đất, ngô cương đành xem lại buộc lên lưng cho hắn. Bây giờ nhân linh biến thành một con quái vật coi chẳng thuận mắt chút nào hai bóng người một lớn một nhỏ theo đường quan đạo lúi cuối mà đi. Lúc này ngô cương chẳng còn úy kỳ gì nữa, vì nhân linh đã thành si ngốc. Chỉ còn vấn đề tiến vào núi Long trung bằng cách nào. Dọc đường, nhận linh thành người bình thường, nhưng Ngô Cương không muốn giết hắn. Một mặt vì hắn làm mọi chàng sẽ vào được Long trung một cách dễ dàng hơn. Mặt khác cuộc tao ngộ của hắn còn đang khổ hơn là chết. Ngô Cương lại hy vọng trong bọn thất linh có người chủ động đến kiếm chàng hoặc người trong phái võ minh đến liên lạc với chàng vào khoảng quá giờ ngọ đã, tới gần khu vực núi non. Đường quan đạo đến đây là hết, Ngô Cương nghĩ lui nghĩ tới chỉ còn cách đi thẳng vào núi. Chàng liền dẫn nhân linh như một cái xác không hồn lên núi, nhân linh cứ lầm lũi mà đi, còn ngô cương tự hồ một chàng công tử đi du sơn ngoạn thủy. Chỉ khác ở chỗ thắt lưng đeo trường kiếm và thỉnh thoảng mặc lộ sát khí đi một đoạn đường nữa thì trước mặt hiện ra một núi, cửa núi này rộng chừng năm trượng, sâu đến nửa dặm. Hai bên núi cao ngất trời. Hình thế hiểm trơ, thật là một nơi quan ải hiểm nghèo đạo quân muôn người cũng khó lọc. Ngô Cương vào tới biên ải biết là sắp có người xuất hiện, tuy lòng chàng nghĩ thế nhưng chân vẫn bước đều tiến vào tới cửa ải. Chàng vừa đi vừa tính cách đối phó, bỗng có một tiếng quát đứng lại, nằm bóng người từ trong vách núi đi ra đứng chắn cửa ải. Trong bọn này có bốn tên võ sĩ hạng nhất của võ minh. Người đi đầu là một lão già mặt đỏ râu dài. Ngô Cương đã gặp lão một lần trên công nghĩa đài. Lão là chưởng lệnh võ minh tên gọi Hồ Đại Du, Ngô Cương cứ lờ đi như không biết và tỏ ra là người tâm thần bị kiềm chế. Mất hết ký ức, chàng dừng bước lại, mắt lộ hung quan nhìn từng người một, Hồ Đại Du cùng bốn tên kiếm thủ chắc đã được tin báo trước là sách huyết nhất kiếm sẽ tới đây, nên chúng thấy chàng mà không kinh ngạc chi hết, thù cũ hận mới nổi lên trong lòng ngô cương, thần sắc chàng khiến người nhìn phải thấy kinh hãi, nhưng lại hợp với sự tiên liệu của đối phương, chứ không làm cho chúng phải sao xuyến, Chưởng lệnh Hồ Đại Du biết rồi vẫn giả vờ hỏi, có phải sách huyết nhất kiếm đó không? Ngô Cương tay nắm đốc kiếm chỉ hử một tiếng chứ không trả lời, năm người đều biến sắc, Hồ Đại Du khoanh tay nói, chúng ta là bạn chứ không phải thù, Ngô Cương lại hừ lên một tiếng, tay không rời đốc kiếm, khiến cho năm người không khỏi băng khoăn. Bọn họ không biết rõ tình hình, nếu Ngô Cương mà ra tay thì chẳng một ai thoát chết, Hồ Đại Du chợt nhìn thấy nhân linh ở sau lưng Ngô Cương thì sắc mặt biến đổi hẳn rung lên hỏi, còn vị kia là ai, Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ lạnh lùng hỏi lại Ngươi không nhận ra hắn ư. Hồ Đại Du lại chăm chú nhìn Nhân Linh rồi ngập ngừng đáp: "Y, y là." Ngô Cương rút thanh Phụng kiếm đánh, xoạc một cái rồi hùng hổ nói: "Ngươi không nhận ra hắn thì hiển nhiên không phải là bạn. Ngươi thật đáng chết." Chàng kéo dài tiếng chết khiến người nghe không rét mà run, năm tên kim kiếm thủ bất giác lùi lại phía sau. Bốn tên cầm chui kiếm, Ngô Cương tự nhủ: "Sao ta không làm thật, hủy diệt năm tên nhanh vuốt này đi." Hồ Đại Du kinh hãi lạc giọng hỏi: "Phải chăng vị này là Nhân Linh?" Chương 75: Ngô thiếu hiệp dò la hổ huyệt. Ngô Cương thấy đối phương vẫn nhận ra được nhân linh, chàng đồng tâm nghĩ ngay tới hiển nhiên giữa thất linh và võ minh có mối quan hệ không tầm thường. Lúc này nhân linh chẳng khác pho tượng gỗ, không lộ vẻ gì, bốn tên kim kiếm thủ nghe tới hai chữ nhân linh đều bật tiếng la hoảng, nét mặt rất khó coi. Ngô Cương lạnh lùng đáp, Ngươi nói đúng đó, Hồ Đại Du há miệng liếu lưỡi hồi lâu mới ấp úng không ra tiếng vụ này, là thế nào đây? Câu hỏi này Ngô Cương thật khó trả lời. Đồng thời địa vị Hồ Đại Du chàng có thể chẳng cần phúc đáp, chàng hỏi lại ngươi là ai, chưởng lệnh Hồ Đại Du bị hình thù quái dị của nhân linh làm cho khiếp sợ, không để ý nghe rõ câu hỏi của Ngô Cương. Mặt lão có rúng chẳng còn ra hình thù gì nữa, người hắn rung bần bật mà nhìn nhân linh, bốn tên kim kiếm thủ cũng mắc lồi trô trố ra chiều sợ hãi đến cực điểm, chúng tự hỏi con người tại sao lại biến đổi hình thể đến thế được, Ngô Cương lớn tiếng quát báo danh đi, chưởng lệnh Hồ Đại Du giật nảy mình lên. Miệng lắp bắp lão phu là, chưởng lệnh Hồ Đại Du. Ở Võ Minh, Ngô Cương lại hỏi ngươi quen biết y hay sao, Hồ Đại Du ấp úng dạ, dạ, các hạ tới đây có điều chi dạy bảo, Ngô Cương đáp cái đó ngươi không hỏi được, Hồ Đại Du các hạ, Ngô Cương, ngươi muốn chết chăng, Hồ Đại Du và bốn tên kim kiếm thủ bất giác lùi lại mấy bước nhìn Ngô Cương bằng cặp mắt trung sợ, nói không ra lời, Ngô Cương tự hỏi, ta, có nên hủy diệt năm tên nanh vuốt của Võ Minh này không? Tay kiếm chàng từ từ dơ lên, năm người kia tráng toát mồ hôi, chân tay lúng cuống. Giữa lúc ấy một tiếng quát vọng lại các ngươi hãy lui ra, một người che mặt mình mặc áo xám xuất hiện ra trước mắt. Hắn ở đâu tới không ai nhìn rõ, tựa hồ như ở trong vách đá chui ra, hồ đại du cùng bốn tên kim kiếm thủ khác nào như được lệnh đại sái nhất tề lùi lại xoay mình nhìn vào người áo xám che mặt kính cẩn thi lễ rồi, tung mình vọc đi, mất hút vào trong vách đá. Như vậy chứng tỏ vách núi này có chỗ ẩn thân, Ngô Cương vừa thấy người áo xám che mặt xuất hiện, sát khí đã nổi lên bừng bừng vì công chúa Hồ Ma, tẩu tẩu của chàng, bị tàn hủy thân thể bởi mưu sâu kế độc của hắn. Chính chàng cũng mấy lần suýt mắt tay độc thủ, địa vị chưởng lệnh Hồ Đại Du đối với người áo xám che mặt còn cung kính như vậy thì hiển nhiên người này có một địa vị rất tôn sùng trong võ minh. Nhưng hắn là ai? Tại sao hắn không dám lộ chân tướng với mọi người, Ngô Cương đưa mắt nhìn thanh long kiếm cài ở sau lưng đối phương bầu máu nóng của chàng lại sôi lên sùng sục vì cái đó là vật của bào huynh chàng sao lại lọt, vào tay hắn. Trong vụ này tất có sự nghi kỵ, người áo xám che mặt nhìn chầm chạp vào nhân linh. Hắn cũng rung lên bần bật, hồi lâu mới thốt lên lời sách huyết nhất kiếm, sao y lại, biến thành hình thù này, Ngô Cương trung trường kiếm một cái rồi lạnh lùng hỏi lại các hạ là ai. Người áo xám che mặt sững sờ một chút rồi dường như tỉnh ngộ, hắn ồ lên một tiếng, đáp là bạn của thiếu hiệp, ngô cương không khỏi cười thầm, nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, lớn tiếng hỏi lại sao tại hạ lại không quen biết, người che mặt đáp, lệnh sư thư có biết bản nhân, ngô cương hỏi lại tệ sư thư có biết các hạ ư, người áo xám che mặt gật đầu đáp phải rồi, ngô cương dục các hạ báo danh đi, người áo xám che mặt nói. Hãy tạm hoãn chuyện đó rồi sẽ bàn sau ông bạn của thiếu hiệp, hắn vừa nói vừa rảo bước tiến lại gần nhân linh. Ngô cương giơ thanh phụng kiếm lên như sắp đâm tới, người áo xám che mặt đành phải dừng bước, hoảng hốt la lên buông tay kiếm xuống ngô cương lạnh lùng nói. Nếu các hạ không trả lời minh bạch thì ta sẽ giết các hạ đó, cặp mắt lộ sát khí rùng rợn, chàng căm phẫn thật chứ không phải giả vờ. Chàng hận đến cực điểm cơ hồ không ngăn nổi sự xúc động, người áo xám che mặt lại nói bản nhân là bạn chí thân của lệnh sư thư. Ngô Cương xoay chuyển ý nghĩ buông kiếm xuống hỏi, nhưng cũng phải có danh hiệu chứ, người áo xám che mặt đáp dĩ nhiên là có, song tạm thời chưa tiện nói ra. Ngô Cương hỏi tại sao vậy, người che mặt đáp để lúc khác sẽ cho thiếu hiệp hay? Ngô Cương lại hỏi, các hạ có phải là người trong võ minh không? Người che mặt đáp phải, Ngô Cương nói tại hạ muốn gặp minh chủ. Người che mặt hỏi để làm gì? Ngô Cương đáp. Để báo thù, người che mặt hỏi lại bằng một giọng kinh hãi sao? Báo thù ư, Ngô Cương đáp đúng thế. Tại hạ kiếm kẻ thù để đòi nợ máu. Người bạn đồng hành với tại hạ là nhân linh đến đây một mặt để tra hỏi tệ sư thư lạc lõng nơi đâu. Một mặt chờ kẻ thù tìm đến, người che mặt thở phào một cái hỏi. Lệnh sư thư vẫn chưa có tin tức gì hay sao? Ngô Cương đáp không có. Người che mặt hỏi việc kiếm tông tích lệnh sư thư và việc báo thù là hai việc riêng biệt. Minh chủ sẽ chủ trương cho thiếu hiệp Bây giờ thiếu hiệp hãy nói trước, tại sao ông bạn lại biến ra hình thù thế này, ngô cương đáp giữa đường bọn tại hạ bị phục kích phải chia nhau nghinh địch, đến lúc tụ hội thì y đã thay đổi nguyên hình, người che mặt la lên có chuyện đó ư. Địch nhân như thế nào, ngô cương lạnh lùng đáp tại hạ không biết, những kẻ đối thủ với tại hạ đều chết hết, người che mặt ngơ ngẩn một lúc rồi nói để bản nhân xem quý hữu tình trạng như thế nào, ngô cương nhắc lời không được, người che mặt hỏi, thế là nghĩa làm sao? Ngô Cương đáp vì chưa hiểu thân thế các hạ Tại hạ đã bảo nếu các hạ không nói rõ thì đừng hồng sống, người che mặt hỏi bản nhân nói danh hiệu, liệu thiếu hiệp có nhận ra được không? Ngô Cương đáp các hạ bỏ tấm khăn che mặt ra để tại hạ nhìn rõ chân tướng, người che mặt nói cái đó không được, Ngô Cương nói. Nếu thế thì các hạ chỉ có một con đường chết, chàng vừa nói vừa giơ kiếm lên và tiến về phía trước, người áo xám che mặt lùi lại một bước trút thanh long kiếm ra đánh soạt một cái, dưới ánh sáng mặt trời. Ngô Cương thấp thoáng nhìn thấy trên thanh kiếm của đối phương có hình con rồng nhe nanh múa vuốt, Ngô Cương bật qua kẻ răng mấy tiếng, các hạ nhất định phải chết, chàng đã cùng người che mặt động thủ rồi. Đối phương không phải là địch thủ của chàng, hiện giờ chàng lại tăng lên 60 năm công lực thì dĩ nhiên hắn chẳng thể nào thoát được dưới lưỡi kiếm của chàng, bầu không khí trong trường đột nhiên khẩn trương vô cùng. Xem chừng không còn cách nào tránh được sự đổ máu, trong khoảng thời gian chấp nhoáng này, Ngô Cương đã xoay chuyển ý nghĩ rất mau. Chàng muốn giết đối phương lắm, nhưng vụ bí mật về long kiếm có ảnh hưởng đến kế hoạch tiến vào võ minh không, rồi chàng tự nhủ, chi bằng ta mượn cơ hội động thủ để coi chân tướng đối phương, trong lòng nghĩ vậy, chàng hắn giọng một tiếng rồi vòng kiếm tấn công nhanh như điện chớp, Khí thế mãnh liệt kinh người, choang một tiếng vang lên, thanh long kiếm tóe ra một tia lửa. Người áo xám che mặt loạn troạn lùi lại liền mấy bước, ngô cương không muốn giết hắn nên chiêu kiếm của chàng tấn công một cách thành thực chưa biến hóa thành sát thức. Nếu không thì người che mặt chẳng chết cũng bị trọng thương, bỗng một tiếng la hoảng trời ơi, mũi kiếm của ngô cương đã chỉ vào trước ngực người áo xám che mặt. Chiêu kiếm này cực kỳ thần tốc, người áo xám che mặt lạc giọng ấp úng thiếu hiệp. Hãy dừng tay. Bản nhân còn có điều muốn nói, lại một tiếng la hoảng vang lên. Tấm khăn che mặt của người áo xám đã bị ngô cương kéo ra, một bộ mặt nham hiểm độc ác, dưới cằm để túng trâu dê, má bên trái có vết chàm xanh, ngô cương giật bắn người lên lùi lại ba bước. Buộc miệng la, địa linh, chàng không bao giờ ngờ tới người áo xám che mặt lại là địa linh, nhân vật thứ hai trong thất linh, địa linh trà trộn vào trong võ minh ẩn mình, cách nào hắn không dám tiết lộ bản tướng, trong võ minh thường có nhân vật các phái lui tới thường xuyên. Năm trước thất linh giáo lên huyết kiếp, võ lâm ở trung nguyên chưa từng quên lãng. Nếu bộ mặt thật của hắn bị phanh phui thì hậu quả thật khó mà lường được thất linh giáo bị võ lâm minh chủ đương nhiệm trừ diệt. Thế mà bọn thất linh chẳng những không mưu đồ cuộc trả oán lại cấu kết với kẻ thù. Đồng thời thất linh giáo cho tàn khói lạnh theo như những trông thấy thì chẳng còn một người nào sống sót, nhưng bọn thất linh lại bình yên vô sự thì thật là một điều không ai hiểu được thanh long kiếm lọc vào tay địa linh, vậy bà huynh của ngô cương là ngô hùng lạc lỏng nơi đâu nhất định cứ điều tra ở thất linh là ra hết thư linh chết rồi, nhân linh đã thành tàn phế, hoa linh cải tà quy chánh. Bọn thất linh còn lại bốn người, địa linh mắt đầy sát khí hầm hầm nhìn ngô cương không chấp. Hồi lâu hắn mới lên tiếng hỏi, lão phu đã nói chúng ta là bạn, thiếu hiệp có tin không, ngô cương cố dằn sát khí, thủng thẳng đáp, tại hạ tin rồi, địa linh nói, nếu vậy thiếu hiệp thu kiếm về đi, hiển nhiên hắn đối với ngô cương hãy còn có lòng cảnh giới. Ngô cương ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định phanh phui những điều bí mật, chàng liền theo lời thu kiếm về tra vào võ. địa linh lượm tấm khăn lên che mặt lại rồi nói sách huyết nhất kiếm Trước mặt người thứ ba thiếu hiệp không nên kêu tên hiệu của lão phu, ngô cương hỏi vậy phải xưng hô cách nào, địa linh đáp, thiếu hiệp cứ kêu lão phu bằng hồi y bằng hữu, người bạn áo xám, là được, ngô cương đáp, tại hại nhớ rồi, bây giờ địa linh không còn úy kỵ gì nữa, hắn tiến lại trước mặt nhân linh cất tiếng run run gọi tam đệ, tam đệ, nhân linh ngớ ngẩn cười hì hì mà chẳng nói sao, địa linh lại hỏi, tam đệ, sao tam đệ lại biến ra hình dạng này? Nhân linh vẫn không phản ứng, địa linh khóe mắt cực kỳ bi phẫn. Hắn đưa tay sờ vào những huyệt đạo lớn nhỏ trong mình nhân linh thì không thấy gì khác lạ, chỉ có công lực toàn thân mất hết, người biến thành si ngốc, thân hình nhỏ bé lùn tiệt. Hắn tự hỏi y bị thứ công phu gì làm hại? Hay bị một thứ dược lực nào ra thế này? Địa linh buồn rầu thở dài chăm chú ngó ngô cương ngập ngừng nói, đáng tiếc lệnh sư thư không hiểu lạc lõng nơi đâu, ngô cương hỏi y làm sao? Địa linh đáp y nghiên cứu các loại dược vật kỳ lạ. May ra có thể cứu được nhân linh, Ngô Cương trong lòng đã hiểu rõ chẳng có thuốc nào chữa được nhân linh và hoa linh vĩnh viễn không xuất hiện nữa, nhưng ngoài mặt chàng làm bộ hoảng hốt hỏi, chẳng lẽ võ lâm minh chủ cũng không hiểu tệ sư thư lạc lỏng nơi đâu hay sao, địa linh ngớ ngẩn một chút rồi đáp y biết thế nào được, Ngô Cương nói, trước khi nhân linh bảo tại hạ là tệ sư thư hiện ở núi Long Trung nên tại hạ mới tới đây, đã hết tập 8, xin kính mời quý khán thính giả đón xem tập tiếp theo. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ chuyện hay nào, ngoài ra những đóng góp của quý khán giả cũng làm động lực để kênh ra nhiều chuyện hay hơn nữa. Tập thể kênh xin chân thành cảm ơn.